Lẳng lặng dùng móng vuốt sờ sờ chính mình bụng, tam cánh miệng một nứt, sau đó vừa lòng mà đánh một cái cách, tỏ vẻ chính mình ăn no, nhảy nhót một chút chính mình có vẻ càng thêm cổng cành thân mình, không mấy nhảy, lẳng lặng liền ngoan ngoãn mà về tới tiêu phượng loan nơi trúc tự gian, đầu nhỏ một tòa, lại về tới tiêu phượng loan ngực, tiêu khải sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng cuối cùng rốt cuộc là nhịn xuống không đi ngăn trở lẳng lặng động tác, gần nhất, hắn không dám. Đụng vào nhà mình tỉ tỉ ngực như vậy mẫn cảm vị trí, thứ hai, tưởng tượng đến lẳng lặng mới đem chỉnh một cái tuyết huyễn đều cấp nuốt bụng nhỏ, ngẫm lại tuyết huyến lợi hại, nghĩ lại chính mình tay mơ, ngẫm lại tuyết huyến đại thân mình, lại đánh ra một chút chính mình không mấy cân thịt thân mình, tiêu khải tỏ vẻ, nếu hắn đều không đủ cấp lẳng lặng đại nhân tắc kẽ răng, liền không lãng phí lẳng lặng đại nhân sức lực, đem hắn cũng cấp nuốt, tiêu khải miễn cưỡng cười cười. Từ hôm nay trở đi, tỷ ở hắn trong lòng tự nhiên là đệ nhất vị, mà lẳng lặng đại nhân tuyệt bức là vị thứ hai a. tỷ, này con thỏ hào, thật là lợi hại, tiêu khải đôi mắt lại hắc lại lượng, hưng phấn không thôi, tỷ, lợi hại như vậy con thỏ ngươi ở đâu tìm, còn có hay không, có thể hay không làm ta cung dưỡng một con a? cái gì chó má tuyết huyễn, ở hắn tỷ này con thỏ trước mặt quả thực chính là nhược bạo, bất kham một kích. Tiêu khải nghĩ, nếu là tiêu gia có thể dưỡng như vậy, một con thỏ quân đoàn, ai dám tới phạm tiêu gia, trực tiếp làm này chi con thỏ quân đoàn đem những người đó ăn tươi nuốt sống, cái này ăn tươi nuốt sống, tuyệt đối là đơn thuần mặt chữ thượng ý tứ, máu tươi rơi, tim lá không hảo tìm, ta này chỉ cũng là người khác đưa, tiêu phượng loan cảm giác được lẳng lặng trở lại chính mình ngược sau, liền lại ngủ rồi, lúc trước diêm soái ca vì chào lẳng lặng, lặng tựa hồ còn bị lẳng lặng cấp bắt, nếu không phải diêm soái ca bản lĩnh siêu nhân bóp nát lẳng lặng cứng rắn nhất sắc bén thượng răng cửa lẳng lặng cũng không có khả năng sẽ đi theo nàng bên người ai đưa cho ngươi có phải hay không chính là ngươi muốn tìm những cái đó bằng hữu chung một cái không quan hệ chỉ cần người nọ là hắn tỷ bằng hữu hắn liền còn có cơ hội xuẩn, ngươi đừng quên ta là từ đâu trở về tiêu phượng loan trắng tiêu khải liếc mắt một cái Lẳng lặng là hạ giới sinh vật, tiêu khải muốn một con cùng lẳng lặng giống nhau con, thỏ, nói dễ hơn làm, hảo, thi đấu đã xong rồi, chúng ta nên đi thu hoạch to lớn trái cây, lẳng lặng đã đánh bại tuyết huyễn, trận này đánh cuộc là nàng thắng, đánh cuộc thắng những cái đó bạc, tiêu phượng loan cũng không để ý, chính là đỗ vận đường trong tay kia đóa ngàn năm tuyết sơn liên, tiêu phượng loan vẫn là phi thường có hưng thú, đúng đúng đúng, tỷ, chúng ta đi. Ngàn năm tuyết sơn liên khả ngộ bất khả cầu, thật không nghĩ tới đỗ ra chẳng những có như vậy bảo bối, lại còn có bỏ được cấp đỗ vận đường, đỗ vận đường ỉ vào tuyết huyến liền không coi ai ra gì, hắn khẳng định không nghĩ tới, trận thi đấu này là chúng ta thắng, hiện tại hắn trong lòng khẳng định ở lấy máu đâu, không được, vạn nhất hắn hối hận cầm ngàn năm tuyết sơn liên chạy làm sao bây giờ, tiêu khải nghĩ đến này khả năng sau. Sắc mặt đại biến, chỉ nghĩ nhanh lên bắt được đỗ ra người, làm đỗ vận đường đem ngàn năm tuyết sơn liên giao ra đây. Trên thực tế, Tiêu Khải lo lắng, không phải không cần phải. Tựa như Tiêu Khải nói, đỗ vận đường chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ thua, hơn nữa đỗ ra dưỡng như vậy. Nhiều năm tuyết huyễn còn bị lẳng lặng một con thỏ con cấp ăn, phải biết rằng, tuyết huyến cũng không phải đỗ vận đường dưỡng, mà là toàn bộ đỗ ra dưỡng. Đỗ ra coi tuyết huyễn vì thần thú, bảo hộ đỗ ra thần thú, tu linh giả đem thu mang theo trên người, ở đánh nhau thời điểm, có thể vì chính mình gia tăng thắng cơ suất, nguyên bảng, này tuyết, huyễn hẳn là thuộc về đỗ phi cái này tương lai người thừa kế, sau lại cũng không biết là cái gì nguyên nhân, tuyết huyễn thế nhưng thành đỗ vận đường, tuyết huyễn tồn tại, liền giống như tiêu gia phượng thần giống nhau, rất quan trọng, tuyết huyễn vừa chết, thiên đỗ vận đường còn không thể báo thù. Lúc này đỗ vận đường bị đả kích thật lớn, vẻ mặt xanh trắng, nào còn có phía trước tự tin, chờ đỗ vận đường nghĩ đến, hắn lần này chẳng những mất đi tuyết huyễn, còn muốn đem hắn, thật vất vả từ đỗ đỉnh, chỗ đó thảo muốn tới ngàn năm tuyết sơn liên giao cho tiêu phượng loan, đỗ vận đường liền bực mình mà không thở nổi, mất công đỗ vận đường thân thể hảo, nếu không ai gặp được tình huống như vậy, không được đau lòng đến học máu tam thăng, ta, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tuyết huyễn vừa chết, không riêng gì đỗ vận đường, ở đây mặt khác đỗ gia đệ từ sắc mặt cũng là cực kém, chẳng sợ đỗ đình đem tuyết huyễn giao cho đỗ vận đường, nhưng tuyết huyễn, đều không phải là là đỗ vận đường tư hữu vật, mà là toàn bộ đỗ gia muốn đại đại tương truyền đi xuống thần thú. Hiện giờ, đỗ vận đường đem tuyết huyễn thả ra ở đấu thú trường cùng người tranh đấu, tuyết huyễn vừa chết, này lại là đỗ gia một tổn thất lớn. Nghĩ đến này tình huống, nhát gan đỗ gia đệ từ đó là nam nhân, lúc này cũng sợ tới mức đỏ hốc mắt, lão tổng trưởng cùng tổng trưởng nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta, tuyết huyến chết, bọn họ không thể thoái thác tội của mình, đặc biệt là đỗ vận đường nhất định sẽ bị đỗ đỉnh cùng đỗ thiên lấy tội là hỏi, chẳng sợ đỗ vận đường xấm hạ lại đại hỏa, hiện tại đỗ gia không có đỗ vận đường không được, cho nên đỗ gia đối đỗ vận đường trừng phạt tất nhiên cực kỳ hữu hạn. Chính là bọn họ này đó đi theo đô vận đường bên người, rõ ràng cái gì đều không có làm người, lại là muốn tao đại ương. Đúng là như thế, những người này mới sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hối hận đi theo đô vận đường bên người, sấm hạ. Này nói dối như cuội, bị mất chính mình tuổi già nhật tử. Các ngươi không cần như thế, nếu là lão tộc trưởng cùng tộc trưởng muốn vấn tội. Các ngươi đại nhưng trực tiếp đem sai toàn đẩy đến ta trên người, ta cũng sẽ một mình gánh chịu. Đỗ vận đường rõ ràng chính mình tình huống, cho nên không có sợ hãi, nhưng là, hắn mới lên làm đỗ ra người thừa kế liền sấm hạ như thế đại họa, liền tính đỗ vận đường lại lão thành, hiện tại trong lòng cũng là một mảnh hoảng loạn, bất quá là, ở này đó tộc huynh trước mặt cường căng quả thật nhỏ mạnh hết đà thôi, kia, kia ngàn năm tuyết liên đâu, có người tráng lá gan hỏi một câu, này viên ngàn năm tuyết liên cũng là đỗ ra bảo bối. Lão tộc trưởng cũng là hạ rất lớn quyết tâm, mới đưa cho đỗ vận đường, được đến này viên ngàn năm tuyết liên lúc sau, đỗ vận đường cực kỳ đắc ý, làm đỗ vận đường trăm triệu không nghĩ tới chính là, hôm nay hắn mới được đến ngàn năm tuyết liên sụy ở trong ngực còn không có che nhiệt, đâu, đã bị chính mình bại bởi đỗ ra đối thủ một mất một còn tiêu phượng loan, càng muốn, đỗ vận đường sắc mặt càng khó xem, thật sự là hoàn toàn mất đỗ ra thiếu chủ phong phạm cùng quyết đoán. Nếu là chúng ta thật sự đem ngàn năm tuyết liên như vậy thứ tốt cho tiêu phượng loan, lão tộc trưởng cùng tộc trưởng nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Lúc trước Đỗ Phi còn trên đời thời điểm, tu vi ngộ bình kính, lão tộc trưởng cùng tộc trưởng cũng chưa bỏ được đem ngàn năm tuyết liên giao cho Đỗ Phi, chính là hiện tại, lão tộc trưởng cùng tộc trưởng đều luyến tiếc tùy ý cho người ta ngàn năm tuyết liên, liền như vậy bị bọn họ ở một câu lời nói đùa dưới, bại bởi tiêu phượng loan. Đỗ gia đệ tử càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, sợ đến khanh khách thẳng phát run, liền đỗ gia đệ tử hiện tại cái dạng này, nhìn thật sự là đáng thương, chúng ta trực tiếp đi thỉnh tội đường quỷ đi, hy vọng lão tộc trưởng cùng tộc trưởng còn có thể làm chúng ta lưu cái mạng. Ờ, đỗ lam sơn lạnh lùng mà nói, hắn ca vị trí há là như vậy hảo thay thế, nghĩ hôm nay buổi sáng đỗ vận đường là cỡ nào phong cảnh, hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt. Có chính mình vì tiểu đệ giống nhau, đỗ lam sơn hết giận mà hừ hừ, tiêu phượng loan tuy rằng chán ghét, nhưng ngẫu nhiên vẫn là, có thể làm một hai kiện làm hắn cảm thấy trong lòng thoải mái sự tình, muốn, nếu không chúng ta chạy nhanh đi thôi, ở trong vòng một ngày liền thất đỗ ra hai kiện bảo bối, này đó đỗ ra đệ tử thật sự là chịu đựng không nổi, vận đường, ngươi chạy nhanh quyết định a. nếu là lại không đi nói, liền đi không được. Chờ tiêu phượng loan mang theo tiêu khải tới hỏi bọn hắn muốn ngàn năm tuyết liên thời điểm, bọn họ muốn lại muốn chạy khẳng định đi không được a vạn nhất tiêu phượng loan lại thả ra kia chỉ điên cuồng con thỏ, đỗ gia đệ tử đột nhiên đánh một cái run run, sợ tới mức môi đều trắng bệch đúng vậy, vận đường, chúng ta chạy nhanh đi, nhìn, đến đỗ vận đường cũng không phản đối, đỗ gia đệ tử dứt khoát ôm lấy đỗ vận đường chạy nhanh rời đi đầu thú trường cái này thị phi nơi chập chật chật, đỗ ra đây là thua tưởng không nhận chướng, lạc chạy sao, vui mừng thắng một cái đại lãnh môn, ngụ tế trong tay phủng một đống ngân phiếu, liền nhìn đến đỗ ra nhã gian đại môn bị mở ra, vừa thấy đỗ ra này diễn xuất, ngụ tế liền đoán được đỗ ra người khẳng định là thua không nổi, muốn chạy, nếu là đỗ ra người thật sự có, thể quang minh lỗi lạc đến đã đánh cuộc thì phải chịu thua, chủ động đem ước hảo bảo bối đưa cho tiêu phượng loan. Hắn ngược lại kính đỗ ra người là điều hán tử, đỗ ra phát triển cũng tuyệt đối không giống hiện tại như vậy, giới hạn trong một góc, không loại, Tiết Yến khinh thường mà cười nhạo một câu, đinh là đinh mão là mão, Tiết Yến thật là kiên kỵ tiêu phượng loan, nhưng đỗ ra như vậy diễn xuất, Tiết Yến cũng là trướng mắt, ngô mông, vẫn là ngươi hành A, hôm nay, chính là làm chúng ta thắng quá độ, chẳng sợ lúc này đây tam viện gặp gỡ, chúng ta phiêu minh thư viện không thắng được. Ít nhất ngươi ta ba người liền tính là chuyến đi này không tệ, cầm lão hậu một chồng ngân phiếu, ngũ tế một bộ thấy tiền sáng mắt đáng khinh bộ dáng, xem đến tiết yến thẳng trợn trắng mắt, ngươi đừng trường người khác chi khí, diệt chính mình uy phong, ta càng không tin, chúng ta phiêu minh thư viện lần này liền không thắng được mặc tề thư viện, nói câu, không dễ nghe, tiêu phượng loan hiện tại tương đương là bị mặc tề thư viện xung quân biên cương, biếm lãnh cung. Nàng có thể hay không thế mặc tề thư viện lên sân khấu, vẫn là cái vấn đề đâu, thiết Yến đố kỵ tâm cường, nhưng rốt cuộc là cái thông minh nữ nhân, nói chuyện nhất châm kiến huyết, làm ngu tế thẳng vì nàng lời nói vỗ tay, chỉ là, đỗ gia nhân tải ra nhã gian, đã bị người cấp ngăn cản xuống dưới, đương nhiên, ngăn lại đỗ gia người cũng không phải tiêu phượng loan, cùng tiêu khải, mà là phía trước kia bốn cái hắc y cao thủ. Chỉ vì Đỗ Vận Đường cùng Tiêu Phượng Loan, đánh cuộc là ở đầu thú trường trong vòng đánh hạ, cho nên đầu thú trường liền không khả năng làm Đỗ Vận Đường như vậy trốn. Nếu là ở đầu thú trường ở ngoài làm ước định, đương nhiên liền cùng đầu thú trường không có nửa điểm quan hệ, từ Tiêu Phượng Loan cùng Đỗ Vận Đường ngầm đi giải quyết. Xem ra, chúng ta là đi không được, Đỗ Lam Sơn rất có vui sướng khi người gặp hỏa ý. Tứ, nhìn đến Đỗ Vận Đường xấu mặt, Đỗ Lam Sơn tâm tình liền cực hào. Đỗ Lam Sơn, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi còn ước gì chúng ta không rời đi sao? Ngươi còn có phải hay không họ đỗ? Có người xem Đỗ Lam Sơn biểu tình không thích hợp nhi, trực tiếp huấn Đỗ Lam Sơn. Đỗ Lam Sơn khoanh tay trước ngực, lần này làm đỗ ra tổn thất thảm trọng, chẳng lẽ lại là trách nhiệm của ta sao? Bởi vì đỗ phi chết, Đỗ Lam Sơn đã nhớ không được chính mình bị đỗ ra người nhiều ít chỉ. Chích! Lúc này đây tai hỏa, nếu là đỗ gia tộc huynh còn tưởng hướng hắn trên người đẩy, kia thật đúng là ngượng ngùng, cái này nồi hắn không bối, nha, đúng là vừa vặn tốt a Ngênh diện đi tới tiêu khải vừa thầy đến đỗ gia người, thanh âm vang lên không ít, đưa tới người khác chú ý, ai ra, ta nói các ngươi chính là quá khách khí, ngàn năm tuyết liên, ta cùng tỷ của ta tự nhiên sẽ đền lấy, không nhọc các ngươi tự mình đưa lại đây. Liền như vậy một chút lộ, chúng ta có thể đi, may mắn, may mắn tỷ cùng đỗ vận đường là ở đâu thú trường lập đánh cuộc, bằng không nói thật đúng là bị đỗ ra này giúp tôn tử cấp chạy thoát. Tiêu phượng loan khóe miệng một câu, chào phúng mà nhìn đỗ vận đường, phảng phất đang nói đỗ ra đỗ vận đường bất quá như vậy, thua không nổi a chỉ là bị mang theo đi đỗ vận đường, nhìn đến tiêu phượng loan này tràn đầy châm chọc biểu tình, mặt một thanh. Cắn răng không tha mà đem ngàn năm tuyết liên đem ra, nhìn đến trang có ngàn, năm tuyết liên hộp xuất hiện, tiêu khải trên mặt chán ra một cái sáng lạn vô cùng tươi cười, vài bước tiến lên, liền tưởng từ đỗ vận đường trong tay đem hộp lấy lại đây, liền ở ngay lúc này, đỗ vận đường lạnh lùng cười, tay đê tiện mà buông lỏng, bang một tiếng, trang ngàn năm tuyết liên hộp liền như vậy ngã ở trên mặt đất, phát ra thực vang thanh âm, muốn, chính mình nhặt, đỗ vận đường lạnh lùng mà nói. Liền tính thật muốn đem ngàn năm tuyết liên cấp tiêu phượng loan, tiêu phượng loan cũng đừng nghĩ lấy đến như vậy Thái Bình, tiêu phượng loan kéo lại ngây ngốc muốn đi nhặt tiêu khải, sau đó lắc lắc chính mình đầu tóc, đố vận đường muốn tìm phiền toái, có thể, nàng tất đương phụng bồi rốt cuộc, nàng đều đã giết một cái đỗ ra thiếu chủ, nàng thật không ngại lại sát cái thứ hai, trong nháy mắt, tiêu phượng loan trong mắt thích ra cuồng bạo sát khí, chẳng những kinh sợ chủ đỗ ra đệ tử. Ngay cả những người khác cũng tại đây cổ áp lực dưới, sôi nổi tĩnh thanh, liền đại khi cũng không dám thấu một cái, cảm nhận được này cổ dày đặc gọi người trong lòng phát lạnh sát khí, đỗ gia đệ tử mới bừng tỉnh nhớ tới đỗ phi rốt cuộc là chết như thế nào, sự tình hôm nay chính là bọn họ đỗ gia đệ tử khiêu khích trước đây, vô lại ở phía sau, thiên ở đây còn không có có thể giúp bọn hắn người, nếu là tiêu phượng loan một cái phát rồ, tới cái đại khai sát giới. Đỗ vận đường rốt cuộc có thể hay không chịu đựng được, đừng đỗ ra, trưởng bối còn không có đuổi tới, bọn họ liền toàn bộ bị giết rớt, cho dù có người có thể căng được đến cuối cùng, người kia cũng là đỗ vận đường, không phải là bọn họ này đó vô tội trong ao cá, giờ khắc này, đỗ ra đệ tử trừ bỏ đỗ vận đường đều tinh tưởng cảm giác được, nguyên lai tử thần ly chính mình như vậy đến gần, gần gũi đều sắc mặt dán mặt, cùng tiêu phượng loan gọi nhịp người là đỗ vận đường. Đỗ ra đệ tử lại sợ hãi, cũng không dám ở ngay lúc này làm trái đỗ vận. Đường tâm, đi đem hộp nhật lên tới, chẳng sợ bọn họ kỳ thật phi thường mà tưởng, một chút đều không ngại cong cái đầu vối, cong đầu vối, tổng so chết hảo a, thật là náo nhiệt, ngu mông mang theo ngu tế cùng tiết yến từ nhã gian ra tới, nhìn đến một chạm đến phát giết chóc, vô hình đem này đánh vỡ, như thế nào đồ vật rơi trên mặt đất, nói xong. Ngô mông trực tiếp cong lưng, ngón tay một câu, liền đem hộp nhặt lên, ai, chúng ta, chúng ta, tiêu khải vội vàng tỏ vẻ, này, chỉ hộp cùng với hộp trang đồ vật, đều là bọn họ tiêu ra, ngô mông cười cười, đem hộp đưa cho tiêu khải, nguyên lai like là của các ngươi, chính là muốn thu hảo, mặc bị người khác nhặt đi, ngàn năm tuyết liên A, như vậy thứ tốt, hắn cũng muốn nột. Tiêu phượng loan méo một cái phát ngưa ngón tay, đạm nhiên mà lại sát khí bức người mà nói, ta đổ vật, dám động, chết, đứng ở mặt sau đỗ lam sơn bởi vì tiêu phượng loan những lời này, trên chán ngưng tụ một viên đậu đại mồ hôi, lạnh theo mặt chảy xuống tới, lưu nện ở trên mặt đất, bắn khởi một cái nho nhỏ thủy ấn tử, đi, đỗ vận đường ha hà âm hiểm cười, tiêu phượng loan, ngươi ta không chết không ngừng, đi theo đỗ vận đường. Đỗ ra đệ tử thật vất vả ra đầu thú thanh, mấy người trở về đầu vừa thấy, đã từng làm cho bọn họ thanh sắc khuyển má đầu thú trưởng biến, thành một cái có thể cắn nuốt mạng người quái vật giống nhau, gọi bọn hắn nhìn nghĩ mà sợ không thôi, cái này địa phương, bọn họ không bao. Giờ sẽ đến, tiêu phượng loan nữ nhân này, nếu có thể, bọn họ đời này đều không nghĩ tái kiến lần thứ hai, trở về lúc sau, chúng ta muốn như thế nào hướng lão tộc trưởng cùng tộc trưởng giao đãi. Trong vòng một ngày mất đi hai kiện đỗ gia trí bảo, không đề cập tới uy thỏ con tuyết huyễn, ngàn năm tuyết liên chính là bại bởi tiêu phượng loan, này viên ngàn năm tuyết liên tất sẽ giúp đỡ tiêu gia đại ân, này trường bỉ tiêu, tiêu gia thực lực càng cường đại, đối bọn họ đỗ gia, càng là bất lợi, cố tình tiêu gia cường đại còn có bọn họ đẩy mạnh lực lượng, ăn ngay nói thật, ta nói rồi, việc này ta sẽ một mình gánh chịu, đỗ vận đường cắn răng. Như cũ cho thầy hắn muốn một người đem chuyện này khiêng xuống dưới, Đỗ Vận Đường biết, nếu là hôm nay chuyện này hắn không khiêng xuống dưới, về sau hắn ở hắn này đó tộc huynh bên trong lời nói liền không hảo xử. vì tương lai, cái này mệt, Đỗ Vận Đường là an định rồi, có Vận Đường ca những lời này, chúng ta đã có thể yên tâm, lúc này Đỗ Lam Sơn là tâm tình tốt nhất một cái, có người chịu gánh tội thay, đó là không thể tốt hơn. Hồn chi, sự tình hôm nay vốn chính là đỗ vận đường một người khiến cho, bọn họ bất quá là cùng đi nhìn phát sinh ngăn cản không kịp thôi, nguyên lai like là các ngươi à, đỗ ra người đi rồi lúc sau, tiêu khải cầm ngàn năm tuyết liên bảo bối trong chốc lát, liền đem ngàn năm tuyết liên giao cho tiêu phượng loan, giao thời điểm động tác cực kỳ dứt khoát, một, chút không tha đều không có, xem đến ngô mông kinh ngạc mà nhớ mày, đừng nói là đường huynh đệ, liền tính thân huynh đệ. Ở chân chính bảo vật trước mặt, hắn thấy nhiều trở mặt thành thù ví dụ, cái này tiêu khải khó được còn có một mảnh tấm lòng son, trừ bỏ tự giữ lực kém một ít ở ngoài, người nhưng thật ra rất không tồi. Cũng ở ngay lúc này, tiêu khải nhận ra ngô mông thân phận, nhận thức, đem ngàn năm tuyết liên thu hảo, tiêu phượng loan đáy mắc hiện lên không vui. Người nam nhân này đột nhiên chạy ra, có thể nói là giúp bọn họ, cũng có thể nói là giúp đỗ ra người. Đối với ái quan nhàn sự người, Tiêu Phượng Loan cũng không như thế nào thích, Tiêu Khải ánh mắt một trận hư loé đúng rồi, hắn thiếu chút nữa đã quên tỷ đối thế giới này tình huống cũng không làm sao vậy giải, tỉ, bọn họ là phiêu minh thư viện người, tam viện gặp gỡ, Tiêu Phượng Loan hỏi một câu, cái này từ vẫn là từ cố bình sinh trong miệng nghe tới, đúng vậy, chính là, tam viện gặp gỡ, Tiêu Khải gật đầu, nếu không phải tam viện gặp gỡ, Ngô mông những người này cũng không có khả năng tới ra quốc đô thành, nói như vậy, là đối thủ cạnh tranh, tiêu phượng loan hiểu rõ, cho nên nói trước mắt người nam nhân này là tới thám thính địch nhân hư thật, ngô mông mới muốn mở miệng cùng tiêu phượng loan chào hỏi, tiêu phượng loan mặt vừa chuyển, nhìn về phía tiêu khải, vừa rồi chúng ta cũng áp chú, đi đem thắng tiền lấy về tới, sau đó về nhà, ngươi, nên quỳ tha y bản đi lẳng lặng nuốt rớt cái kia xà cũng không phải là cái gì đơn giản ngoạn ý nhi, người của tiêu gia không có khả năng không biết hôm nay phát sinh sự tình, liền sự tình hôm nay, tiêu phượng loan nhưng không chuẩn bị giúp tiêu khải gạt người của tiêu gia, tỉ, cầu miễn bàn, tiêu khải mặt một hôi, buồn bực thượng, hôm nay ra chuyện này, liền tính cuối cùng hữu kinh vô hiểm, tổ phụ khẳng định là sẽ không trách tỷ đến lúc đó, chịu trừng phạt người liền hắn, một cái xui xẻo trứng mà thôi. Được rồi, đi thôi, cầm không ít từ đầu thú trường thắng tới ngân phiếu, mang theo ngàn năm tuyết liên, tiêu phượng loan này một chuyến ra tới có thể nói là thắng lợi trở về, sảng đến không được, đến nỗi đầu thú trường người đối tiêu phượng loan thái độ cực hảo, đặc biệt là tiêu phượng loan rời đi thời điểm đầu thú trường người trực tiếp tỏ vẻ, về sau nếu là tiêu phượng loan lại đến đầu thú trường chơi lời nói, chúc nhã gian nhất định miễn phí, để lại cho tiêu phượng loan, không vì cái gì khác. Liền vì hôm nay Tiêu Phượng Loan cùng đỗ vận đường kia một hồi thi đấu, trận thi đấu này dù sao cũng là đại lãnh môn, trừ bỏ Tiêu Phượng Loan chính mình ở ngoài, cũng chỉ có Ngô mông ba người đè ép lẳng lặng sẽ thắng. Hốn chi, Tiêu Phượng Loan lần đầu tiên thắng đại lãnh môn tiền, cuối cùng còn chưa đủ Tiêu Khải thua lại thêm không ít. Tiêu Phượng Loan hôm nay trận này đấu, làm đầu thú trường kiếm lời không ít tiền, đầu thú. Trường tự nhiên là hoan nghênh Tiêu Phượng Loan, loại này có thể thế bọn họ kiếm tiền khách nhân, này làm người cũng quá không coi ai ra gì, ngô mông, xem ra ngươi là hảo tâm không hảo báo a nhân ra căn bản không cảm kích. Ngũ tế lắc đầu, trong mắt tràn đầy đối Tiêu Phượng Loan bất mãn, vừa rồi nếu không phải ngô mông chủ động đứng ra, đem hộp nhật lên tới, hôm nay Tiêu gia cùng đỗ ra sự tình hà có thể liền như vậy hiểu rõ. Tiết yến sắc mặt biến đổi, lời nói lại là mang, theo đối tiêu phượng loan thưởng thức, ta không cảm thấy cái kia tiêu phượng loan chỗ nào không hảo, này rốt cuộc là tiêu ra cùng đỗ ra gia chi gian sự tình, lấy tiêu phượng loan vừa rồi diễn xuất, nàng sẽ sợ với cùng đỗ ra khai chiến sao, phải làm thật sợ nói, hôm nay trận này đầu thú liền sẽ không phát sinh, mà đỗ phi cũng sẽ không chết, nói câu không dễ nghe, tiêu phượng loan chẳng những không sợ trận này giá. Ngược lại rất muốn đánh trận này giá cũng không phải không có, khả năng, ngô mông xuất hiện, quấy giày tiêu phượng loan sở hữu kế hoạch, tiêu phượng loan như vậy còn cấp ngô mông sắc mặt tốt xem, kia nàng mới muốn xem không dậy nổi tiêu phượng loan đâu, ngụ tế ha ha cười lạnh, đi đi đi, đừng cho là ta không biết ngươi đánh chính là cái gì chủ ý, ngươi là nhìn đến tiêu phượng loan chưa cho ngô mông sắc mặt tốt, cho nên mới nói như vậy đi. Nếu là Tiêu Phượng Loan đối ngô mông thái độ hảo một chút, hắn liền không tin Tiết Yến còn như vậy. Giữ gìn Tiêu Phượng Loan, bị ngũ tế vạch trần gương mặt thật, Tiết Yến cũng không giận. Nói đến cùng, Tiêu Phượng Loan vẫn là không có làm như vậy. Đối với nàng tới nói, đây mới là quan trọng nhất. Đối với một ít giả thiết tính lại không ý nghĩa vấn đề, nàng trước nay khinh thường đi trả lời, thắng một đám Tiết Yến tâm tình đặc biệt hảo. Cũng lười đến lại nhìn trầm chầm, chầm ngô mông, chính mình đi về trước nghỉ ngơi, từ ngũ tế cùng ngô mông ở bên ngoài hạt lắc lư, ngũ tế trừng, lớn đôi mắt, chỉ vào Tiết Yến bóng dáng nói, nàng liền như vậy đi rồi, nàng đối với ngươi có thể yên tâm, Tiết Yến sẽ không sợ nàng như vậy vừa đi, ngô mông lại gặp gỡ một cái so tiêu phượng loan còn lợi hại hổ ly tinh, sau đó ngô mông tâm đã bị thông đồng đi rồi, Tiết Yến là cái thông minh nữ nhân, ngô mông sắc mặt trầm xuống. Chỗ nào còn có nửa điểm vừa rồi đối mặt tiêu phượng loan khi hữu hảo cùng thuần lương, nàng là nữ nhân, có đôi khi nữ nhân so nam nhân càng sẽ, xem nữ nhân, tiết yến đi được như vậy yên tâm là bởi vì nàng biết, đừng nói là cái này đô thành, đó là toàn bộ gia quốc cũng không có khả năng lại tìm được một cái so tiêu phượng loan, càng yêu tú nữ tử, tiết yến lại biết ta luôn luôn trừ bỏ tốt nhất, đều không cần thói quen, cho nên nàng còn có cái gì nhưng lo lắng. Tốt nhất đã xuất hiện, cái kia tốt nhất chính là Tiêu Phượng Loan, vừa rồi Tiêu Phượng Loan đối ngô mông thái độ, Tiết Yến cũng thấy được, Tiết Yến tuyệt đối, tin tưởng, Tiêu Phượng Loan rời đi sau không có khả năng lại lộn trở lại tới, cùng ngô mông giao tiếp, thậm chí là câu dẫn Tiêu Phượng Loan, ngu tế khóe miệng chiều chiều, nàng liền thật như vậy tự tin, không sợ có cái ngoài ý muốn, người như vậy ưu tú chỉ cần dài quá đôi mắt nữ nhân, không có khả năng không thích ngươi. Tiêu Phượng Loan vừa rồi cùng đỗ ra đó là đầu đến khó xa khó phân, nổi nóng, cho nên mới không thấy được ngươi đâu, vạn nhất Tiêu Phượng Loan thật lộn, trở lại tới, tiết yến chẳng phải là hối đến ruột đều thanh, sẽ không, ngô mông ôm bình rượu rót một ngụ, từ hiểu chuyện tới nay, hắn chưa bao giờ gặp qua một nữ tử có thể giống Tiêu Phượng Loan, như vậy làm lơ hắn, giống như vậy lần đầu tiên kinh nghiệm, cũng không phải là cái gì vui sướng kinh nghiệm. Đến, ngươi cùng Tiết Yến đều có xem người ánh mắt, theo ta một người không có được rồi đi, Ngô tế có chút sinh khí địa điểm điểm cái mũi của mình, sau đó cùng ngô mông cùng, nhau ôm uống rượu, hắn như thế nào liền không thấy ra tới, tiêu phượng loan nhất định sẽ không lại đã trở lại đâu, tiểu thư, thất thiếu ra, các ngươi trở về, tiêu phượng loan cùng tiêu khải mới đến đến tiêu ra cửa, mặt gì liền ở cửa chờ bọn họ, tưởng linh linh sự tình xử lý thỏa đáng. Tiêu Phượng Loan nhướng nhướng chân mày, nguyên lai like đi nhanh hướng Tiêu gia đi đến, mặc gì tắc đi theo Tiêu Phượng Loan bên người, như vậy tốc độ, tưởng linh linh không là vấn đề, nhưng ngày đó cái kia từ lẳng lặng trong tay cứu đi tưởng linh linh người mới là khó đối phó nhất. Hôm nay Tiêu gia đại nói chuyện phiếm, chờ cái kia tưởng ra người xuất hiện, đừng nói cho nàng nhìn đến Tiêu gia nhiều người như vậy, cái kia tưởng ra người thật sâu sợ tới mức không dám xuất hiện. Hồ tiểu thư nói. Tưởng linh linh bị người cấp cứu đi, cứu đi, tiêu phượng loan bước chân dừng lại, không thể tưởng tượng mà nhìn mạc gì, không cùng ta nói dỡn đi, tiêu ra, nhiều người như vậy thủ một cái tưởng linh linh, cứ như vậy, tưởng linh linh còn có thể bị người cứu đi, kia cái này tới cứu tưởng linh linh tưởng ra người đến nhiều lợi hại a? không có khả năng, tổ phụ linh lực khôi phục, lại có tam thúc, tam thẩm ngồi trận, tưởng linh linh sao có thể sẽ bị người cứu đi. Tiêu Khải cũng không tin, người của Tiêu Gia nghĩ mọi cách muốn bắt lấy cái này tưởng ra người, không vì cái gì khác, liền vì còn Tiêu Phượng Loan một cái công đạo, tạng. Đây chuyển thượng, Tiêu Phượng Loan mới là bị lớn nhất ủy khuất người, bắt không được người này, người của Tiêu Gia trước sau là vô pháp hướng Tiêu Phượng Loan giao đãi, nếu không có như thế, người của Tiêu Gia cũng sẽ không tỉ mỉ thiết hạ này cục, Tiêu Khải vốn tưởng rằng chính mình sau khi trở về. Là có thể nghe được một cái tin tức tốt, làm hắn tỷ hoàn toàn buông đối tiêu ra khúc mắc tin tức tốt, không thành tưởng, tin tức tốt không nghe được, tin tức xấu nhưng thật ra có. Một đống, tiểu thất đã trở lại, nhìn đến tiêu phượng loan, tiêu kiểu vẻ mặt xấu hổ, tiêu phượng loan nhấp nhấp miệng, hướng trong đi bước chân cũng không có bởi vậy dừng lại, đã trở lại, đã đã khuya, đại gia mệt mỏi một ngày, đều nghỉ ngơi đi. Chẳng sợ người của Tiêu ra mệt mỏi một ngày, còn không thu hoạch được gì, nghỉ ngơi luôn là muốn nghỉ ngơi, tiểu thất, nhất xấu hổ người không phải Tiêu Kiều, mà là Tiêu Việt cái này phụ thân, nhận hồi Tiêu Phượng Loan về sau. Tiêu Việt cho tới bây giờ đều chưa từng hảo hảo cùng Tiêu Phượng Loan, cái này thân sinh nữ nhi tán gẫu một chút, cùng Tiêu Phượng Loan, nói nói nàng phía trước 17 năm rốt cuộc là như thế nào sống lại, tưởng linh linh chạy. Tiêu Việt đã làm người của tiêu gia tăng lớn lực độ, đi tìm tiêu phượng minh đám người, nhưng đến bây giờ, người của tiêu gia còn chưa thu được có quan hệ với tiêu phượng minh tin tức cùng rơi xuống. Không sao, việc này không vội ở nhất thời, mặc kệ. Tưởng ra người mục đích là cái gì, hiện tại ta đã trở về, ta tưởng tưởng ra người sẽ không thiện bãi cam hưu, về sau có rất nhiều cơ hội. Tiêu phượng loan hồn không thèm để ý mà nói một câu. Ta mệt mỏi, các ngươi tự tiện đi, tiêu phượng loan ở đi phía trước, khóe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái muốn trộm lưu về phòng của mình tiêu khải, tiêu phượng loan cười lạnh một chút, cười đến tiêu khải cũng không dám động, sao lại thế này, tôn tử của ai ai nhất hiểu biết, vừa, thấy đến tiêu khải này lấm la lấm lét bộ dáng, tiêu kiều thực mau đã nghe tới rồi không giống nhau hương vị, nhờ lấy xúc bả vai, đối tiêu kiều hắc hắc hắc mà nở nụ cười, tổ. Tổ phụ, kỳ thật không nhiều lắm sự, ta liền nghĩ tỷ mới trở về, đối ra quốc có rất nhiều không hiểu biết, cho nên thừa dịp hôm nay cơ hội này, mang tỷ đi khai mở rộng tầm mắt, có phải hay không, tỷ? tiêu khải còn đem tiêu phượng loan lôi ra tới làm tấm mộc, ở tiêu kiều trước mặt, tiêu khải thật sự là, không có cái kia tự tin có thể ngăn cản được tiêu kiều tức giận, không cần nhìn, tiểu thất đã trở về phòng nghỉ ngơi, nhìn ra được tới. Tiểu thất thật sự rất mệt, cho nên, ngươi mang tiểu thất đi chỗ nào mở rộng tầm mắt, tiêu hà đôi mắt mị lên, sau đó đến gần tiêu khải, ở tiêu khải trên người nghe nghe, đây là cái gì hương vị, tiêu khải sợ tới mức nâng lên tay, chính mình cũng dùng sức mà nghe nghe, sau đó mặt một lòng hư mà nói, cái gì cái gì hương vị, ta như thế nào, không ở chính mình trên người ngửi được cái gì hương vị, không có không có, úp. Ta nhớ ra rồi, hôm nay ta mang tỷ ngoạn nhị đến rất cao hứng, cho nên ăn cái gì ăn đến có bao nhiêu ăn, chống phun ra. Ngươi có phải hay không nghe ta nôn sú mùi vị? Không đúng, không ngừng cái này. Tiêu Hà lắc đầu, không đơn thuần chỉ là là nôn mửa phun toan sú vật, trong đó càng nùng liệt chính là mặt khác hương vị. Ngươi đi đầu thú trường, đương Tiêu Hà từ Tiêu Khải trên người phân biệt, ra một cổ cực kỳ nùng liệt thú mùi vị khi... Ngư khí lập tức trở nên nghiêm khắc không ít, ta cùng với tổ phụ không phải luôn mãi cảnh cáo ngươi, không được đi nơi đó sao, ngươi chẳng những chính mình đi, còn mang theo tiểu thất đi, tiêu khải, ngươi muốn phiên thiên A, tiêu kiều mặt một hổ, tay vừa nhấc liền hướng tiêu khải trên người tàu qua đi, tiêu việt không ở nhà thời điểm, tiêu kiều cùng tiêu hà đã sớm phát hiện tiêu khải tính tình quá dã, tự khống chế năng lực lại quá kém, cố tình lòng hiếu ký rất nặng, đối đầu thú trường càng là quan tâm đến không được. Hai người chính là lo lắng tiêu khải sẽ không chế không được chính mình, cho nên mới nghiêm cấm tiêu khải đi đấu thú trường. Hiện tại tiêu khải chẳng những là chính mình làm chuyện xấu, còn quải tiêu phượng loan cùng đi, tiêu kiều cùng tiêu hà mặt tối sầm, thiệt tình hận không thể đem tiêu khải cái này hùng hài tử treo lên đảo đánh một đốn. Các người đánh cuộc không có, tiêu kiều hắc. Một khuôn mặt, hỏi mấu chốt nhất một việc, chúng ta, tiêu khải tưởng nói không đánh cuộc, nhưng hắn nhìn đến tiêu việt đôi mắt nhíu lại, ánh mắt trợt tắt, sợ tới mức cái gì đều chiêu, đánh cuộc, đều đánh cuộc, chẳng những đánh cuộc, còn đấu, ngươi thật là tiêu việt đối tiêu khải khí cực, lại cũng không biết muốn nói tiêu khải cái gì mới tốt, đối mặt tiêu phượng loan cái này nữ nhi, tiêu việt trong lòng là tràn đầy đối tiêu phượng loan ái náy, rất sợ chính mình đời. Này vô pháp đến bù nữ nhi, cũng sợ vô pháp lại đối mặt cái này nữ nhi, cố tình cháu trai còn ở một bên quấy rối tận giáo nữ nhi một ít không tốt lắm đồ vật, cho hắn thêm phiền, tam thúc, ngươi đừng rào huấn ta, tỉ đã hung hăng huấn ta một đốn, ta về sau không bao giờ sẽ đi đấu thú trưởng cái loại này, chướng khí mù mịt địa phương, đến nỗi tỷ của ta, các ngươi căn bản là không cần lo lắng, tỷ của ta vô luận là chạy đến chỗ nào đi. Đều là nàng khi dễ người, không có người khi dễ nàng phần A, liền hắn điểm này tiểu trình độ, còn muốn mang hư hắn tỷ khó khăn quá cao, ngươi thật có thể bảo đảm, về sau ngươi không bao giờ đi, tiêu hà không tin tiêu khải nói, gì ca, thật sự, đừng nói là ta chủ động đi, về sau các ngươi làm ta đi, ta đều không đi, nơi đó tưởng tượng đến chính mình lúc ấy đều đánh cuộc hôn đầu, thua một phần ba cái tiêu ra. Cho tới bây giờ tiêu khải đều nghĩ mà sợ không thôi, cũng mất công hắn tỉ thắng một cái đại lãnh môn, mới. Có nhiều như vậy tiền làm hắn thua, nếu không nói, toàn bộ tiêu gia đều phải bị hắn bại đi hơn một nửa nhi Tiêu khải trên mặt nghi mà sợ quá rõ ràng, tiêu kiều đám người muốn không tin tiêu khải đều không có lý do, tiểu thất như thế nào mà ngươi, làm ngươi kia một viên giã tâm biến trở về tới. Tiêu Hà tò mò, nhớ trước đây vì cảnh cáo Tiêu Khải không đi đầu thú trường, hắn cùng tổ phụ là hao tổn tâm huyết, dùng hết biện pháp, nhưng cho dù là như thế, Tiêu Khải một bắt được. Đến cơ hội, con đẩy ra tiểu thất trà trộn vào đầu thú trường mở rộng tầm mắt, cứ như vậy, Tiêu Hà không thể tưởng được Tiêu Phượng Loan còn có thể dùng cái dạng gì biện pháp, làm Tiêu Khải một viên giã tâm trở lại Tiêu ra. Đừng nói là đầu thú trường, về sau phàm là cùng đánh cuộc tự có quan hệ, các ngươi đều đừng tới tìm ta, ta không có hứng thú, nghĩ đến đấu thú trường sự tình, tiêu khải lại là trột dạ lại là sợ hãi, ở hướng người của tiêu gia minh trí lúc sau, tiêu khải, liền đỉnh một trương thái sắc mặt trở về phòng, đem chính mình từ trên xuống dưới thống thống khoái khoái mà tắm rửa một cái, đến nỗi hắn hôm nay xuyên qua quần áo. Tiêu Khải mới cởi ra, liền ra mệnh lệnh người chạy nhanh đem chúng nó ném, hắn đời này đều không cần lại nhìn đến chúng nó. Lúc này đây, Tiêu Khải khắc sâu mà minh bạch một việc, nếu là không có Tiêu Phượng Loan như vậy tỉ tỉ, Tiêu gia lại ra đại nghiệp đại, phòng chừng đều không đủ hắn bại, tiểu thất hảo thủ. Đoạn, thế nhưng kêu tiểu tử này như thế phục đầu áp tai, thật là quá hiếm lạ, Tiêu Kiểu tẩm tắc bảo lạ, không rõ Tiêu Phượng Loan rốt cuộc là như thế nào làm được. Cái kia tiểu tử thúi, nói nửa ngày, hắn vẫn là không còn nói, hôm nay hắn cùng tiểu thất đi đầu thú trường lúc sau, rốt cuộc đã xảy ra sự tình di, hắn cùng tiểu thất học hư, tiêu hà nửa là kiêu ngạo nửa là đau đầu mà nói, trước kia tiêu khải tiểu tử này thật tốt lừa, thật tốt hống, chúng ta nói cái gì hắn liền, nghe cái gì, hiện tại hắn đều biết nói sang chuyện khác, lại còn có thành công, cha, như vậy thật sự không có việc gì. Tiêu Hà không yên tâm, Khải Nhi thực nghe Tiểu Thất nói, Tiểu Thất lại là cái có chừng mực hài tử, ta tưởng có Tiểu Thất ở, Khải Nhi sẽ không có việc gì. Hồn chi, Khải Nhi vừa rồi nhắc tới đến đánh cuộc tự khi chán ghét, không giống như là giả, ta dưỡng hắn 13 năm, thế nhưng không kịp Tiểu Thất chỉ tốn hai tháng thời gian liền đem Khải Nhi giáo. Dưỡng đến tốt như vậy, Tiêu Kiều cảm thán không thôi mà nói. Hắn thật không rõ, Tiêu Phượng Loan rõ ràng cũng là cái hải tử, vì cái gì có thể đem Tiêu Khải Giáo là tốt như vậy. Tiêu Phượng Loan thành thục làm Tiêu Kiều kiêu ngạo, lại cũng làm Tiêu Kiều ấy nấy không thôi. Cha, ta đi về trước nghỉ ngơi, vẫn luôn chầm mặc tưởng thâm nhiên đứng lên, sau đó một tiếng không phát mà về tới nàng cùng Tiêu Việt phòng. Nhìn đến tưởng thâm nhiên cái dạng này, Tiêu Kiều thở dài, a, Việt, ngươi trở về lúc sau hảo hảo an ủi thâm nhiên. Mặc kệ thế nào, tiểu thất còn ở tiêu gia, hiện giờ nàng đã trở lại, về sau cũng sẽ không lại rời đi, chúng ta tưởng bồi thường tiểu thất, sẽ có cơ hội, ngươi làm nàng đừng cho chính mình như vậy nhiều áp lực, tiểu thất là cái hảo hài tử, tiêu việt cười khổ, hắn nữ nhi là hảo hài tử, đáng tiếc hắn không phải cái hảo phụ thân, tiêu gia tất cả mọi người bận việc hồi lâu, đêm khuya tĩnh lặng, phải nên là người ngủ say mộng đẹp, là lúc Tiêu ra lại không có bởi vậy mà bình tĩnh, hôm nay buổi tối, tiêu ra tường vây bị rất nhiều trước kia phó nối nghiệp chi thế quang lâm, thượng một cái đảo một cái, đảo một cái thượng một cái, không sở tiến tiêu ra không buông tay giống nhau, mà những người này mục tiêu chỉ có một, đó chính là tiêu phượng loan trong tay kia chỉ lẳng lặng, tuyết huyễn chết vào lẳng lặng chi khẩu, đỗ vận đường đem tin tức này mang về đỗ ra lúc sau, đỗ đỉnh đôi mắt trừng, trực tiếp. Làm đỗ vận đường cái này thân tôn tử quỳ xuống, nghĩ đến tuyết Huyễn đã chết, đỗ đỉnh tức giận đến xanh mặt, tức giận bộ dáng so với lúc trước đỗ phi, chết ở tiêu phượng loan trong tay càng nghiêm trọng, tiêu phượng loan, lại là tiêu phượng loan, tiêu phượng loan đây là muốn cùng ta nhóm đỗ ra là địch rốt cuộc đúng không, đỗ thiên lần này nhưng thật ra so đỗ đỉnh bình tĩnh nhiều, bàn tay ở trên bàn, bang một tiếng chụp hạ, nhắc tới tiêu phượng loan tên khi, nhưng thật ra... Có một loại thiết gia đau, cha hiện tại tuyết huyện đã chết, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, còn muốn án binh bất động, từ người của tiêu ra đem chúng ta đỗ ra người khi dễ rốt cuộc sao. Hiện tại nhắc tới đến tiêu phượng loan ba chữ, đỗ thiên liền hận đến lợi hại, thắn liền không rõ, tiêu phượng loan rốt cuộc gặp một cái như thế nào cường đại lại lợi hại sư phụ, mới có thể trở nên như vậy cao thâm khó đoán, tưởng tượng đến một con nhuyễn manh nho nhỏ con thỏ, đem đỗ ra. Thần thú tuyết huyến cấp ăn, đỗ thiên trừng hướng đỗ vận đường thời điểm, trong mắt tất cả đều là chán ghét, vận đường lãnh ra phạt 60 côn, những người khác toàn bộ 30 côn, đỗ đỉnh thở ra một hơi, theo cái này khẩu khí lộ ra, đỗ đỉnh chỉ cảm thấy ngực trệ đau vô cùng, tương đối với tiêu da lông tóc không tổn hao gì, đỗ ra tổn thất lại là càng ngày càng nghiêm trọng, nếu là lại như vậy nháo đi xuống, tiêu phượng loan có thể hay không đem đỗ gia tương lai đều cấp hủy cái không còn một mảnh, đa tạ lão tộc trưởng, hôm nay đi qua đầu thú trường đỗ gia đệ tử sắc mặt một trận tái nhợt, 30 côn gia phạt, thật sự là muốn đi bọn họ nửa điều mạng người, nhưng là đỗ vận đường là bọn họ gấp hai, có đỗ vận đường ở trước mặt, những người khác cũng không dám xin tha, huống chi, đỗ gia đệ tử rõ ràng, hôm nay bọn họ một bên ném đỗ gia hai kiện bảo bối, mới đánh 30 côn, tuyệt đối là bởi vì lão tộc trưởng nhìn đỗ vận đường mặt mũi, khinh tha bọn Họ, bằng không, hôm nay bọn họ liền không phải bị đánh 30 côn đơn giản như vậy sự tình, mà nên là bị kéo đi ra ngoài đánh chết, ăn đánh, mỗi người đều một mảnh kêu thảm thiết, duy độc Đỗ Lam Sơn một người cắn chặt răng, nhiều lắm chỉ là phát ra kêu rên thanh, bằng mau tốc độ lánh xong 30 côn sau, Đỗ Lam Sơn không phải làm người đỡ chính mình đi xuống nghỉ ngơi, mà là một lần nữa đi tìm Đỗ Đỉnh cùng Đỗ Thiên, Tổ Phụ. Cha, tuyết huyễn chết ở tiêu phượng loan kia chỉ, thú sủng trong tay, các ngươi cam tâm sao, ngươi muốn nói cái gì, đỗ đỉnh nhìn trước mắt cái này chính mình cũng không từng chú ý quá tiểu tôn tử, hỏi một câu, tuyết huyễn nhân tiêu phượng loan mà chết, tiêu phượng loan không nên bồi chúng ta đỗ ra một con thần thú sao, đỗ lam sơn âm lãnh mà cười, sơn nhi, ý của ngươi là đỗ thiên ánh mắt sáng lên, lập tức minh bạch nhà mình tiểu nhi tử những lời này y tứ. Như thế được không, Đỗ Đỉnh gật gật đầu, mất đi tuyết. Huyễn, Đỗ Đỉnh cố nhiên vô cùng đau đớn, chính là nếu là mất đi tuyết huyễn, có thể được đến một con so tuyết huyễn càng thêm lợi hại, nhưng mặt ngoài lại là cực kỳ vô hại thú vật, Đỗ Đỉnh sao có thể sẽ không muốn, chẳng qua, này con thỏ lợi hại, Đỗ Gia đã đạ linh giáo rồi, tưởng đêm này chỉ lợi hại con thỏ biến thành là Đỗ Gia, nói dễ hơn làm, muốn như thế nào làm. Lẳng lặng cùng tuyết huyến kia một đánh cuộc chính là giấy trắng mực đen viết rõ bạch, thả ở đâu thú trường lại. Có như vậy nhiều người thấy được một màn này, vì thế, đỗ gia tưởng lấy tuyết Huyễn chết hướng tiêu ra thảo cái cách nói, thậm chí lấy này làm tiêu ra đem lẳng lặng giao ra đây, là tuyệt đối không có khả năng. Nếu này đồ âm mưu dương mưu đều được không thông, vậy dùng trực tiếp nhất đoạt, đánh cùng đỗ gia tương đồng chủ ý người chính là không ít. Cho nên đêm nay tiêu ra liền trở nên phá lệ náo nhiệt, nằm ở trên giường tiêu phượng loan rõ ràng nghe được vèo vèo nhân thể, không ngừng từ trên tường rơi xuống xuống dưới, rơi trên mặt đất thanh âm, gợi lên khóe miệng, sờ sờ lẳng lặng, lặng lúc này mới đi vào giấc ngủ. Những người này thật là tà tâm bất tử a, dám đánh lẳng lặng chủ ý, là ngại chính mình mệnh dài quá đi. Ngày hôm sau lên thời điểm, tiêu khải nghe thấy cái này tin tức. Đối này đó dám can đảm đến tiêu ra trộm lẳng lặng các vị, anh hùng tỏ vẻ bội phục không thôi, từ khi chính mắt nhìn thấy lẳng lặng là như thế nuốt rớt một toàn bộ tuyết. Huyễn lúc sau, đêm qua, tiêu khải chính là làm một buổi tối ác mộng, trong mộng nội dung, một nửa là lẳng lặng cắn nuốt tuyết huyễn hình ảnh, trong chốc lát, hắn liền thành lẳng lặng trong miệng tuyết huyễn, đừng một nửa còn lại là tiêu khải, đối mặt đầu thú trường kia chướng khí mù mịt hỏng bét. Sau đó thống khổ mà bị buộc đánh cuộc một lần lại một lần, hôm nay sáng sớm tỉnh lại thời điểm, tiêu khải chẳng những không có bởi vì ngủ một giấc này mà người trở nên tinh thần, ngược lại bởi vì một giấc này, cả người trở nên càng thêm quể hoài không phấn chấn, tỷ, ngươi hẳn là đem lẳng lặng thả ra, cắn chết bọn họ, lẳng lặng, cũng không biết lẳng lặng chi danh tiêu hà sừng sốt một chút, không rõ đệ đệ muội muội đang ở thảo luận lẳng lặng là người phương nào. Dì ca, lẳng lặng chính là tỉ dưỡng kia con thỏ, nó nhưng lợi hại, tiêu khải một cái đắc ý, quên ngày hôm qua phát sinh sự tình, liền đem lẳng lặng anh dụng đối tiêu hà nói một lần, cho nên, nói, ngày hôm qua ngươi chẳng những mang tiểu thất đi đấu thú trường, còn đánh cuộc, cũng làm tiểu thất cùng đỗ vận đường đấu thú, tiêu hà đứng ở tiêu khải sau lưng, âm u mà nói, đêm qua, tưởng linh linh bị người cướp đi. To như vậy một cái tiêu ra thế nhưng còn chảo không được một cái họ tưởng người, tiêu hà bị nhục không thôi, sau lại tiêu phượng loan cùng tiêu khải sau khi trở về, tiêu khải lại một bộ nhắc tới đấu thú trường liền tưởng phun bộ dáng, hơn nữa thời gian quá, muộn, tiêu hà cũng chưa kịp hỏi tiêu khải, chính là tiêu khải lại ở ngay lúc này không đánh đã khai, thật sự là tìm chết, này, cái này, các ngươi ngày hôm qua không phải đã tha thứ ta sao, tiêu khải trột dạ mà cười. Rõ ràng đêm qua cũng không truy cứu, chuyện này không nên liền như vậy đi qua sao, đó là bởi vì chúng ta căn bản là không biết, ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì, tiêu hà ha hà cười lạnh, tiêu khải gan chó thật là càng lúc càng lớn, nếu là lại không cho, điểm giáo huấn, tiêu khải lá gan không biết còn có thể làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình tới, tiêu khải, cho ta đến tiêu ra từ đường quỳ đi, hôm nay không chuẩn ăn cơm, Tiêu Hà nâng lên chân ở Tiêu Khải trên mông đạp một chân, làm Tiêu Khải phạt quỳ đói bụng, Tiêu Hà đã biết chuyện này lúc sau, Tiêu Kiều đám người tự nhiên cũng nghe nói đầu thú trường đã phát sinh sự tình. Tiêu ra vốn là cùng đỗ Gia kết mối thủ không chết không thôi, hiện tại Tiêu Phượng loan lại, làm đỗ ra đã chết một con thần thú, Tiêu Kiều cũng không có bao lớn cảm giác, chỉ là hắn đối nhà mình cháu gái bản lĩnh, lại là càng ngày càng kinh ngạc cảm thán, được rồi, đó là gặp được Tiểu Thất. Các ngươi cũng đều đừng hỏi, tiểu thật nếu muốn lời nói, không cần chúng ta hỏi, nàng cũng sẽ nói, nàng không nghĩ hỏi, chúng ta cũng không cần hỏi, nhìn đến nhi tử con dâu chầm mặc bộ dáng tiêu kiều thở dài mà nói, tưởng ra động thủ người kia không tìm được, tưởng linh linh, lại bị cứu đi, nhi tử cùng con dâu ý tưởng, tiêu kiều hoàn toàn có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, ai thật lâu, tiêu việt mới thở dài một hơi, sau đó cầm thê tử hơi lạnh tay nhỏ tưởng thâm nhiên đối với Tiêu Việt cười khổ một chút, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Tiểu thất trong tay có như vậy một con lợi hại thú vật, nghĩ đến tin tức này đã ở đô thành nội truyền khắp. Tối hôm qua Tiêu gia bị như vậy nhiều người đến phóng, bọn họ tất là vì Tiểu thất con thỏ. Cũng may lấy Tiêu gia tình huống hiện tại, trừ phi những người đó liên thủ, nếu không, nhưng thật ra vô pháp phá được Tiêu gia. Nhắc tới đến lời này, Tiêu Kiều lại trở nên kiêu ngạo vô cùng. Nguyên nhân vô hắn, tiêu gia sở dĩ sẽ trở nên như vậy cường, tất cả đều là bởi vì tiêu phượng loan quan hệ, tiểu thất là cái có phúc khí hải tử, tiêu Việt cười khổ, trừ bỏ những lời này, hắn cái này đương cha đã không biết chính mình còn có thể nói cái gì, phúc khí, tiêu kiều không, tán đồng mà lắc đầu, phúc khí không phải dễ dàng như vậy đến, ngấm lại tiểu thất tính tình, tiểu thất này 17 năm qua nhật tử sẽ không hảo quá đi nơi nào. Nếu là tiểu thất giống tưởng linh linh giống nhau, bị người kiều dưỡng lớn lên, hôm qua Khải Nhi đi đầu thú trường lúc sau, tiểu thất sẽ không như thế quyết đoán lại dùng như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, hoàn toàn chặt đứt Khải Nhi liệt căn. Như vậy thủ pháp, tuyệt đối không phải một cái không biết nhân gian khó khăn, sinh, hoạt vô ưu thiên kim đại tiểu thư có thể làm được ra tới, tiểu thất không muốn để nàng tại hạ giới sự tình, tiêu việt lần này liền cười khổ xả lên khóe miệng sức lực đều không có. Nữ nhi không chịu nói phía trước 17 năm là như thế nào chịu đựng tới, tiêu việt trong lòng liền càng thêm buồn khổ, rõ ràng tưởng đến bù nữ nhi, lại là không thể nào xuống tay, thật vất vả muốn bắt đến cái kia chơi xấu tưởng ra người, thế nữ nhi ra một ngụm ác khí, không thành tưởng, người, nọ cực kỳ rào hoa xảo quyệt, chẳng những không có bắt được người này, còn bị người này đem tưởng linh linh cái này, bá chiếm nữ nhi 17 thân phận người cung cấp cứu đi. Tiểu Thất hiện tại mới trở về, cùng chúng ta rốt cuộc không thân, chúng ta thiệt tình đãi tiểu Thất, tiểu Thất sớm hay muộn sẽ cảm nhận được. Trước kia sự khiến cho nó qua đi đi. Tiểu Thất là hảo hài tử, xem nàng đối gì nhi cùng Khải nhi sẽ biết. Tiêu Kiều lão hoại an ủi, nếu là tiểu Thất đối Tiêu gia có oán, tuyệt đối không có khả năng vì Tiêu gia làm nhiều chuyện như vậy. Ngay cả kéo Cố gia cùng đỗ gia vì đồng minh chuyện như vậy, Vốn nên là từ hắn cùng A Việt đi giải quyết, tiểu thất lại là sớm giúp tiêu gia tính toán hảo, tiểu thất ngoài miệng không nói, nhưng nàng trong lòng tuyệt đối là có tiêu gia, đúng vậy, tiểu thất là cái hảo hài tử, tiêu Việt thật vất vả lộ ra gần nhất cái thứ nhất thiệt tình tươi cười, bị đánh cháo, không biết chính mình chân thật thân thế, chịu khổ 17 năm, hiện giờ chính mình tìm về tới, cũng chưa từng đối tiêu gia tồn tại nửa điểm câu hoán hận. Còn nơi trốn giúp đỡ kéo rút tiêu ra, có thể có được tốt như vậy nữ nhi, tiêu Việt biết, đây là hắn đời này lớn nhất phúc khí, thâm nhiên, tượng như cha nói, tiểu thất một ngày nào đó sẽ tiếp thu chúng ta, trước kia tưởng linh linh là cái giả, cho nên thâm nhiên vô pháp ái tưởng linh linh cái này giả nữ nhi, hiện tại thật nữ nhi đã trở lại, thâm nhiên một lòng, tưởng tới gần tiểu thất, tiểu thất sẽ nhận đồng bọn họ này đối cha mẹ, ân. Tưởng thâm nhiên lộ ra một cái cực kỳ miễn cưỡng, thậm chí là so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, nàng thật sự là vô pháp nói cho công công cùng trượng phu, kỳ thật đổi đi nàng nữ nhi người rốt cuộc là ai, nàng kỳ thật đã đoán được, người này không phải người khác, chính là nàng đường tỷ, các nàng hai người phụ thân chính là song sinh, nói đến cũng là nghiệt duyên, hai người thời gian sinh ra, không sai biệt lắm, tướng mạo thượng thế nhưng cũng có sáu, bảy phần tương tự. Khi còn nhỏ, hai người cảm tình cực hảo, giống song bảo thai tỷ muội giống nhau, chính là ai sẽ nghĩ đến, chờ hai người sau khi lớn lên, đã xảy ra như vậy nhiều ngoài ý muốn cùng không thể tưởng tượng sự tình, không tiếp thu được tưởng thâm nhiên thả rằng rời đi tưởng ra, cũng không muốn lại đối mặt cái này đường tỷ tưởng u nhiên, tưởng thâm nhiên âm thầm hạ quyết định, chẳng sợ cái này nhiệt, không phải nàng tạo hạ, lại cũng là nàng rước lấy, tưởng u nhiên như vậy hại nàng nữ nhi. Nàng há có thể làm tưởng u nhiên sung sướng, nàng tất yếu tìm tưởng u nhiên thế nữ nhi báo thù, tưởng thâm nhiên cơ hồ không hướng tiêu Việt nhắc tới nhà mẹ để tưởng ra sự tình, tưởng thâm nhiên đã sớm hướng tiêu Việt cho thấy, nàng cùng nhà mẹ đẻ nháo phiên, không hề lui tới, tiêu gia cưới vợ lại không phải cái loại này sẽ xem môn đệ, chú ý môn đăng hộ đối người, huống chi tiêu kiều, thấy tưởng thâm nhiên lúc sau, cảm thấy tưởng thâm nhiên xứng với chính mình nhi tử. Tưởng thâm nhiên không đề cập tới nhà mẹ đẻ, tiêu kiều liền cũng không hỏi, đúng là như thế, có thể nói người của tiêu gia không một người đối tưởng gia có hiểu biết, nếu không phải lần này tiêu phượng loan sự tình sự việc đã bại lộ, nếu không, tiêu kiều đều mau đã quên tiêu gia còn có họ tưởng như vậy một hộ thông gia, đối tiêu gia biết chi rất ít tiêu kiều cùng tiêu Việt lại sao có thể đoán, được, tưởng thâm nhiên lúc này trong lòng ý tưởng đâu. Lại là ban đêm, nhìn trên giường ngủ say trượng phu, tưởng thâm nhiên thay đổi một thân y phục dạ hành, vì không cho trượng phu phát hiện. Hôm nay tưởng thâm nhiên cố ý ở hai người trong phòng điểm an tức hương, an hương tức có trợ miên công suất, cho nên hiện tại tiêu việt mới có thể ngủ đến cực trầm, liền thê tử đi lên đều không hiểu được. Càng ca, chờ ta trở về, nhìn trượng phu ngủ say mặt, tưởng thâm nhiên trong mắt, tràn đầy ái náy, tưởng thâm nhiên dám hướng tiêu việt cáo biệt. Lại là không dám hướng tiêu phượng loan cái này nữ nhi cáo biệt, tưởng thâm nhiên cũng phát hiện, chính mình cái này mới tìm về thân sinh nữ nhi, sâu không lường được, nữ nhi năng lực rốt cuộc có bao nhiêu đại, không một người rõ ràng, mà nữ nhi cũng chưa từng có giao đãi quá, vì tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, tưởng thâm nhiên chuẩn bị trực tiếp rời đi tiêu ra hồi tưởng ra, tìm được tưởng u nhiên, đem hai, người ân ân oán oán giải quyết rõ ràng, liền như vậy đi rồi. Tưởng thâm nhiên mới nhảy lên tiêu ra đầu tưởng, liền nhìn đến đầu tưởng chỗ đó ngồi một người, còn chưa chờ tưởng thâm nhiên công kích đối phương, đối phương có chút quen thuộc thanh âm liền truyền tới, tưởng thâm nhiên sừng sốt, không thể tin được mà gọi một tiếng, tiểu, tiểu thất, tiêu phượng loan ân một tiếng, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, chẳng lẽ tiểu thất là đang đợi nàng, không có khả năng, ngươi không phải nàng đối thủ. Tiêu phượng loan ngồi ở đầu tường, nhìn ánh trăng, đạm nhiên mà nói một câu, tiêu gia thị vệ không một không quen biết tiêu phượng loan vị tiểu thư này, cho nên, tiêu phượng loan vừa xuất hiện ở đầu tường, lại làm thị vệ né tránh, thị vệ một lui, lúc này tiêu gia đầu tường thượng tự nhiên chỉ có tiêu phượng loan một người, bằng không nói, tưởng thâm nhiên vừa xuất hiện, tự nhiên sẽ bị thị vệ phát hiện, thậm chí là công kích, người đang nói, cái gì, ta nghe không rõ. Tưởng thâm nhiên mãn nhãn chuột dạ, người nọ có thể ở tiêu gia quay lại như vào chỗ không người, các người đều không phải nàng đối thủ, tiêu phượng loan không khách khí mà vạch trần tưởng thâm nhiên, lẳng lặng có vài phần bản lĩnh, ta rất rõ ràng, ngày đó ở lẳng lặng thuộc hạ cứu đi tưởng linh linh người chính là nàng, đêm qua, toàn bộ người của tiêu gia bao gồm ngươi ở bên trong, mai phục nàng, còn không phải bị nàng chạy thoát, ngươi nếu một, ngươi đi tìm nàng. Nàng một khi cùng ngươi động thật, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, năm đó, đem nàng đánh cháo đi kẻ thù là cái linh lực cực cao, thậm chí ngay cả nàng cái kia tổ phụ đều không phải cái kia đối thủ cao thủ, nếu không phải như vậy, ngày hôm qua nên có kết quả, như vậy nhiều người đều chảo không được một người, hiện tại tưởng thâm nhiên một người muốn đi báo thù, sao có thể sẽ thành công, tiểu thất, nếu không phải người nọ xử cha ta cũng không có. Ngươi trong tưởng tượng như vậy không còn dùng được, trong đó quan khiếu, tưởng thâm nhiên còn không có biện pháp hướng tiêu phượng loan thuyết minh, nàng duy nhất có thể nói chính là, nàng chân thật thực lực chính là, so nàng hiện tại biểu hiện ra ngoài cường đến nhiều hơn nhiều, kia cũng vô dụng, tiêu phượng loan lắc đầu, sau đó đem trong tay rượu ném cho tưởng thâm nhiên, phía trước nghe ngươi như vậy nói, ta tưởng tưởng ra lợi hại, không phải tiêu ra hoặc là đỗ ra, có thể so... Có lẽ năm đó ngươi khuê nữ, còn ở tưởng gia thời điểm, thập phần lợi hại, không thể so người nọ kém, chính là ngươi ở tiêu gia đãi 17 năm, người nọ lại như cũ lưu tại tưởng gia 17 năm, ngươi cảm thấy, lấy tiêu gia cùng tưởng gia tranh lệch, trải qua 17 năm, ngươi còn có thể so với kia cái ưu tú sao? Tiêu Phượng Loan nói, nhất châm kiến huyết, kêu tưởng thâm nhiên vô pháp phản bác. Nếu là 17 năm trước, đừng nói là đánh bại tưởng u nhiên, lấy, tưởng u nhiên tánh mạng cũng bất quá là búng tay chi gian sự tình, chính là 17 năm qua đi, bị nữ nhi như vậy vừa hỏi, tưởng thâm nhiên do dự lên, không cái kia tự tin kiên định mà nói cho nữ nhi, nàng có thể, lại nói tiếp cũng kỳ quái, người nọ tu vi nếu như vậy cao, có thể ở tiêu gia quay lại tự do, nếu là nàng tưởng, nàng chẳng những có thể đánh cháo một cái hài tử. Ta tưởng nàng diệt chúng ta toàn bộ tiêu ra cũng không khó đi, vì cái gì nàng không động thủ, tiêu, phượng Loan nghiêng thân mình, không rõ mà nhìn tưởng thâm nhiên, vấn đề này đáp án, chỉ có tưởng thâm nhiên mới có thể cho nàng, nàng chính là một cái kẻ điên, tưởng thâm nhiên ngữ khí bên trong mang theo câu oán hận, một cái kẻ điên ý tưởng, ta hà có thể hiểu biết, hoặc là nói, từ nhỏ đến lớn, ta căn bản là đã không có giải quá nàng, như vậy a? Tiêu phượng loan đầu một oai, được rồi, canh giờ không còn sớm, ngươi nên trở về nghỉ ngơi, để ý ngươi trượng phu tỉnh lại, tìm không giá ngươi người, vô vị hy sinh, thật sự là không cần thiết, tưởng thâm nhiên trên mặt lộ ra suy sụp chi sắc, ngươi như thế nào biết, như thế nào sẽ biết nàng nhất định sẽ xuất hiện, thậm chí đi tìm tưởng u nhiên báo thù, đoán, tiêu phượng loan vô pháp hướng tưởng thâm nhiên thuyết minh nguyên do nàng chỉ có thể nói đây là đến từ chính nữ nhân giác quan thứ sáu, hiện tại thực lực không đủ, cũng chỉ có thể án binh bất động, nếu là lúc này mạnh hơn, chỉ là phạm, xuẩn mà chịu chết mà thôi, trở về đi, tiểu thất trở về đi, nhìn ra tưởng thâm nhiên đã bị chính mình thuyết phục, tiêu phượng loan liền lười đến lại đứng ở tiêu gia đầu tường thượng ăn gió lạnh, phân phó tiêu gia thị vệ trở lại chính mình cương vị thượng, nàng tắc trở về chính mình phòng, tưởng thâm nhiên bưng lên bình rượu, Đem tiêu phượng loan cấp chính mình rượu uống một hơi cạn sạch, tiêu phượng loan cấp tưởng thâm nhiên rượu, cam thuần vô cùng, tác dụng chậm mười, phần, chờ tưởng thâm nhiên trở đến phòng là lúc, rượu lực vừa phát tác, tưởng thâm nhiên thậm chí qua loa mới cởi y phục dạ hành, liền mang theo một thân rượu hương đi vào giấc ngủ, một đêm ngủ ngon, liền mộng đều không có làm, nghe nói ngươi lại nháo sự, sáng sớm, cố bình sinh như con khỉ dường như tung tăng nhảy nhót, tìm tới môn tới. Tấn chức đến tử giai trung kỳ, nhìn đến cố bình sinh này hưng phấn bộ dáng tiêu phượng loan một đoán một cái chuẩn, cố bình sinh đem, ngực vừa nhất, đó là, ngươi cũng không nhìn xem ta là ai, đương nhiên ngươi cấp tu linh đan là thật sự hảo, rốt cuộc chỗ nào tới, dùng tiêu phượng loan cấp tu linh đan, thực sự có một loại làm ít công to cảm giác, quá thần kỳ, tiêu phượng loan uống một ngụm trà, thiếu sinh ý nghĩ bậy bạ, này tu linh đan chỉ có ta có. Cố Bình Sinh cùng cố Gia nếu muốn đi địa phương khác mua, tất là mua không được. Tiêu Phượng Loan, cố Bình Sinh cả kinh, những cái đó tu linh đan thật là. Ngươi luyện, ngươi là luyện đan sư, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phượng Loan thể bác thuật hảo, tu linh thuật cao, đối y thuật nghiên cứu cũng thâm, không thành tưởng chính là, tê phân có hạ luyện đan thuật, Tiêu Phượng Loan cũng thuộc A, không có biện pháp, từ nhỏ rời nhà không nơi nương tựa, nếu là bản lĩnh thấp một chút. Ở cái này thế đạo còn có thể sống, tiêu phượng loan tự than thở tự luyến, tỏ vẻ chính mình là khổ tiểu hài nhi, ngươi ở trở về phía trước, Cố Bình Sinh, thật cẩn thận hỏi một câu, đối với tiêu phượng loan trở lại tiêu ra phía trước sinh hoạt, Cố Bình Sinh rất tò mò, chỉ là tiêu phượng loan chưa bao giờ đề, Cố Bình Sinh cũng ngượng ngùng hỏi, hôm nay tiêu phượng loan khai đầu, Cố Bình Sinh lập tức liền hỏi lên, Cố Bình Sinh, nhìn đến tiêu phượng loan sắc mặt biến đổi. Trong mắt yêu thương, tống thừa hoàn liền uống lên cố bình sinh một chút, làm cố bình sinh thu liễm một chút, đừng vì chính mình như vậy đinh điểm lòng hiếu, kỳ, liền thương tổn người khác, đặc biệt người này vẫn là tiêu phượng loan, khi ta không hỏi còn không được sao, cố bình sinh vội vàng nhận sai, hắn chỉ là tò mò mà thôi, hắn thật sự là tưởng không rõ, liền tiêu phượng loan cái này phản ứng, nghĩ đến hồi tiêu ra phía trước 17 năm tất không hảo quá. Nhưng lại như thế nào không hảo quá, tiêu phượng loan này một thân bản lĩnh như thế nào học được, nếu là giờ nhà chịu khổ hài tử, đều có thể giống tiêu phượng loan như vậy, trưởng thành lên, như vậy mặc kệ là nào hộ đại gia tộc, trong nhà nhất định sẽ không lưu hài tử, một đám đều đuổi ra đi, được rồi, hôm nay các người tới, ta cũng tưởng nghiệm thu một chút thành quả, các ngươi hai người đánh nhau nhìn xem, thuận lợi đánh mất cô bình sinh lòng hiếu kỳ, tiêu phượng loan sắc mặt biến đổi. Khôi phục bình thường, cố bình sinh chiều chiều khóe miệng, tiêu phượng loan này trở mặt tốc độ so phiên thư còn nhanh, tiêu phượng loan vừa rồi là thật sự, có thương tâm quá sao, tống thừa hoàn ánh mắt sáng lên, trên thực tế, hắn cũng tưởng cùng cố bình sinh giao thủ nhìn xem, cố bình sinh tương đương là hợp với tấn chức hai cấp, tống thừa hoàn tương đối làm đâu chắc đấy, mà là tấn chức một bậc, hiện tại hai người đều là tử giai trung kỳ tu linh giả. Ai cao ai hạ, tống thừa hoàn có cực cường thắng bại chi dụng. tới liền tới, sợ ngươi a, thật vất vả đuổi theo tống thừa hoàn, đại gia cùng là tử giai trung kỳ tu linh giả, cố bình. Sinh còn muốn tìm cái tống thừa hoàn luyện luyện tập đâu, lấy cố bình sinh hiện tại năng lực, cố gia cùng thế hệ bên trong, đã hiếm khi có người có thể cùng cố bình sinh giao thủ, đương nhiên, tống thừa hoàn ở tống gia tình huống. Cũng là như thế, tống thừa hoàn cùng cố bình sinh tiến bộ vượt bậc tu linh, tự nhiên là gọi bọn hắn hai người lão tử cao hứng không thôi. Nhìn đến nhi tử biên hóa, tống nguyên cùng cố tư nguyên càng thêm vừa lòng cùng tiêu gia kết minh, bọn họ càng vui làm chính mình nhi tử cùng tiêu phượng loan nhiều tiếp xúc tiếp xúc. Ngày đó, hai người không hẹn mà cùng mà đi tiêu gia hướng tiêu phượng loan cầu hôn, tuy đều có điểm nhất thời hứng khởi ý tứ, nhưng này chưa chắc liền không phải bọn họ chân thật ý tưởng. Chỉ là sau lại, tiêu kiểu cùng tiêu Việt đồng thời minh xác mà cự tuyệt hai nhà cầu hôn, tống thừa hoàn cùng cố bình sinh chính là hai người, tiêu phượng loan liền một cái, vì nhà mình tương lai, tống nguyên cùng cố tư, nguyên đều hy vọng cưới đến tiêu phượng loan người đến chính mình nhi tử, bởi vậy, tống nguyên cùng cố tư nguyên đều nghĩ tới một cái biện pháp, đó chính là làm chính mình nhi tử nhiều cùng tiêu phượng loan đãi ở bên nhau, làm cho người trẻ tuổi chi gian bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình. Rõ ràng tiêu, tống, cố tam gia chính là minh hữu, lại bởi vì tiêu phượng loan cái này chưa gả cô nương, tống gia cùng cố gia ẩn ẩn có khiêng thượng ý tứ, nay không, tống thừa hoàn cùng cố bình. Sinh lại đúng là giành thắng lợi hiếu chiến là lúc, một lời không hợp liền đánh, thượng, tiểu thư, ngươi hy vọng cố công tử thắng vẫn là tống công tử thắng, viễn đại trộm tới gần tiêu phượng loan, ở tiêu phượng loan bên tai tiếng cười hỏi một câu. Viễn đại không biết chính là, nàng cho rằng tức thanh âm đã rất nhỏ, người khác hẳn là sẽ không nghe được, trên thực tế, Cố Bình Sinh cùng Tống Thừa Hoàn lại là tinh tường nghe được nàng lời nói, một chữ không lậu đang ở giao. Thủ hai người, mặc kệ đối Tiêu Phượng Loan có hay không tình yêu nam nữ, lại đều ở ngay lúc này nhịn không được vánh tai, muốn nghe Tiêu Phượng Loan trả lời. Đối mặt viễn đại vấn đề, Tiêu Phượng Loan quay đầu nhìn về phía viễn đại. Chỉ trả lời ba chữ, ha ha a cố bình sinh cùng tống thừa hoàn giao thủ, ở tiêu phượng loan xem ra, cùng tiểu hai tử đánh nhau khác nhau không lớn, nàng còn hy vọng ai thua ai thắng, có cái gì nhưng hy vọng, lúc trước vì dưỡng tiêu phượng minh bách vị sinh mấy cái, giống loại này không có dinh dưỡng giao thủ, tiêu phượng loan xem đến đã phun ra, mất công lúc ấy có diêm đế ở, còn có thiên địa huyền hoàng. Có 5 người trợ giúp dưới, tiêu phượng loan công tác bị chia sẻ đi không ít. Cũng mất công hiện tại tiêu phượng loan muốn xem chính là Cố Bình Sinh cùng Tống Thừa Hoàn hai người mà không phải càng nhiều người, nếu không, tiêu phượng loan nhất định sẽ không kiên nhẫn đến bạo tẩu. Các ngươi tuy rằng đều đã tấn, trước đến tử giai trung kỳ, Tống Thừa Hoàn linh lực so Cố Bình Sinh linh lực càng hồn hậu. Đáng tiếc chính là hai người các ngươi đều là gần nhất mới tấn chức. Đối chính mình tấn chức sau năng lực vận dụng đến còn chưa đủ Ta đem Tiêu Hà gọi tới Các ngươi hai người liên thủ đánh Tiêu Hà một cái Tiêu Phượng Loan làm viễn đại đem Tiêu Hà gọi tới Tiêu Hà ở Tiêu Phượng Loan chỉ đạo dưới Tiến bộ khẳng định so tống thừa hoàn cùng cố bình sinh mau nhiều Hiện tại Tiêu Hà linh Lực đã cùng chết đỗ phi giống nhau Đều là tử giai đỉnh Ở Tiêu Hà tấn chức đến tử giai đỉnh lúc sau Tiêu Phượng Loan liền không vội mà lại làm Tiêu Hà tấn chức Đương nhiên, làm tiêu hà kết đan linh thật sự là có chút khó khăn, nếu trong thời gian ngắn trong vòng không có khả năng lại tấn chức, tiêu phượng loan dứt khoát làm tiêu hà đem tử giai đỉnh lực lượng hào hảo vận dụng lên. Tại đây mấy ngày thời gian, tiêu phượng loan thường xuyên làm 10 cái tiêu gia thị vệ đồng. Thời công kích tiêu hà, tiêu hà thường ở như vậy công kích dưới quải thải, cũng là như thế, tiêu hà đối chính mình linh lực vận dụng năng lực cũng là tiến triển cực nhanh. So, tống thừa hoàn cùng cố bình sinh tốt hơn không biết nhiều ít lần, cho nên tiêu phượng loan dứt khoát đem tiêu hà kéo đảng đương cù từ tiêu hà hảo hảo ma một ma cố bình sinh cùng tống thừa hoàn, chính mình ngồi ở một bên xem liền hảo. ở tiêu hà công kích dưới, nguyên bản tự tin tràn đầy tống thừa hoàn, cùng cố bình sinh ngày đó đã bị ngược thành cầu, thiếu chút nữa không làm tống gia cùng cố gia phái người tới đón bọn họ trở về. Vốn dĩ, cố bình sinh nhất muốn hỏi tiêu phượng loan chính là, ngày đó đấu thú trường sự tình, sau đó lại muốn kiến thức một chút cái kia có thể đem đố ra tuyết huyễn, đều cấp nuốt rớt khí phách con thỏ, bị tiêu phượng loan như vậy một gián đoạn, mới ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy, tống thừa hoàn cùng cố bình sinh liền lười đến chỉ có thể nằm liệt, ngủ ở trong nhà, không thể động đậy, đến nỗi bên sự tình, bọn họ chỗ nào còn có tâm tư suy nghĩ a phụ hoàng. Tống thừa hoàng cùng cố bình sinh nhật tử quá đến đặc biệt sinh động, kỳ bách nhiên nhật tử cũng không kém đi nơi nào, nhìn kỳ bách nhiên, hoàng thượng thở dài một tiếng, thất vọng trị ý, không cần nói cũng biết. Phụ hoàng, kỳ bách nhiên chỉ cảm thấy trên vai một trọng, gục đầu xuống, xấu hổ với đối mặt hoàng thượng, bách nhiên, trước kia ngươi, thực hào, chỉ tiếc, hiện tại ngươi như thế nào sẽ liền một nữ nhân tâm đều nằm giữ không được, hoàng đế là thật sự tưởng không rõ. Trước kia Tiêu Phượng Loan mỗi ngày đuổi theo Nhi Tử chạy, Nhi Tử chẳng những đối Tiêu Phượng Loan khinh thường nhìn lại, bên người còn mang theo cái Nguyễn Hàm Mai, đối Nguyễn Hàm Mai mọi cách che chở, liền tính là như thế, Tiêu Phượng Loan đối con của hắn như cũ là si tâm không thay đổi, như thế nào mới ngắn ngủn mấy tháng thời gian, Tiêu Phượng Loan biến hóa, như vậy đại, thượng một lần Nguyễn Hàm Mai đi tiêu ra tìm Tiêu Phượng Loan, còn cố ý nói cho Tiêu Phượng Loan, Nàng muốn tùy Kỳ Bách Nhiên vào cung thấy Đỗ Phi, hai người hôn sự liền tính là như vậy định ra tới, kỳ thật, việc này chính là Kỳ Bách Nhiên làm Nguyễn Hàm Mai nói cho Tiêu Phượng Loan, vì chính là kích thích Tiêu Phượng Loan, đối Kỳ Bách Nhiên đã từng từng có si tình cùng đố kỵ chi tâm, nguyên bản Kỳ Bách Nhiên cho rằng, chỉ cần ở Nguyễn Hàm Mai chỗ đó bị kích, thích, chính mình lại tung ra cành ô lưu, Tiêu Phượng Loan nhất định sẽ giống như trước giống nhau, chặt chẽ mà bái hắn không bỏ. Kỳ bách nhiên không nghĩ tới chính là, đối tin tức này, tiêu phượng loan đinh điểm phản ứng đều không có, nghe xong liền cùng không nghe dường như, hồn không thèm để ý. Cuối cùng, vào cung thấy đỗ phi người rốt cuộc chỉ có nguyên hàm mai một người, tiêu phượng loan cũng không có như hoàng thượng mong muốn xuất hiện, là Nhi thần làm phụ hoàng thất. Vọng rồi, kỳ bách nhiên quỳ xuống, cũng không trốn tránh trách nhiệm, chỉ là phụ hoàng, tiêu phượng loan thật sự trở nên cùng trước kia không giống nhau. Việc này ngươi không nói, chấm cũng biết, chính là Tiêu Phượng Loan trở nên không giống nhau, hoàng thượng trong lòng mới không thoải mái. Trước kia Tiêu Phượng Loan không đủ ưu tú thời điểm, đối con của hắn khom lưng uốn gối, hiện tại Tiêu Phượng Loan càng ngày càng ưu tú, càng ngày càng quang mang vạn trượng, ngược, lại không thèm nhìn chính mình nhi tử, nếu không có như thế, hoàng thượng cũng sẽ không đổi biến chủ ý, muốn cho nhi tử cùng cưới Tiêu Phượng Loan. Không thấy được Cố Bình Sinh cùng Tống Thừa hoàn chính là cùng Tiêu Phượng Loan đi được gần, này hai nhà người thực lực tựa hồ tăng nhiều, ngay cả Tống Thừa hoàn cùng Cố Bình Sinh hai người linh lực đều có tấn chức. Bách nhiên, ngươi có biết, Tống Thừa hoàn cùng Cố Bình Sinh hiện tại đều đã tấn chức đến tử giai trung kỳ, Hoàng, ra tin tức tới luôn là cực nhanh, Hoàng thượng sụ mặt nói cho kỳ Bách nhiên tin tức này, không có khả năng, kỳ Bách nhiên đối mắt chừng, nơi nào chịu tin tưởng tin tức này. Tống thừa hoàn linh lực so cố bình sinh cao, nhưng tống thừa hoàn tấn chức đến tử giai lúc đầu còn không có bao lâu, sao có thể nhanh như vậy lại tấn chức đến tử giai trung kỳ. Đến nỗi cố bình sinh, nếu không phải sinh ra đủ cao, nếu không hắn một cái lam giai đỉnh tu linh đảm nhiệm cố gia thiếu chủ chi, vị, thật sự là có chút khó coi người, kêu cố ra những người khác trong lòng không phục, chính là hiện tại không giống nhau, cố bình sinh thế nhưng cùng chính mình giống nhau. Cũng là tử giai trung kỳ cao thủ, bởi vậy, cố bình sinh đảm nhiệm cố gia thiếu chủ hoàn toàn liền dư giả, phụ hoàng, có thể hay không nghĩ sai rồi, cố bình sinh rõ ràng chỉ có Lam Giai Đỉnh, muốn từ Lam Giai Đỉnh tấn chức đến tử giai trung kỳ, cũng không phải là một việc dễ dàng, tống thừa hoàn cũng, không có khả năng, đã từng đều bị chính mình đạp lên dưới chân đế cùng trường, hiện giờ một đám đều cùng chính mình sánh vai. Cái này kêu kỳ bách nhiên như thế nào tiếp thu như vậy kết quả, mặc kệ có thể hay không có thể, đây là sự thật. Hoàng thượng bình tĩnh mà nói một câu, bách nhiên, ngươi có thể tưởng tượng minh bạch, vì cái gì tống thừa hoàn cùng cố bình sinh sẽ có tiến bộ lớn như vậy sao? Vì cái gì, bị cực đại kích thích kỳ bách nhiên không chút nghĩ ngợi mà. liền hỏi lại một câu, hai chỉ trong mắt tất cả đều là mê mang chi sắc. Hoàng thượng lúc này hỏi Kỳ Bách Nhiên, Kỳ Bách Nhiên trừ bỏ khiếp sợ, thật sự là không thể tưởng được chuyện khác. Bách Nhiên, người thật đúng mực. Nhi tử hoảng loạn không đủ bình tĩnh bộ dáng làm Hoàng thượng không cao hứng, mà nhíu nhíu mày mau, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại. Tiêu Hà, Tiêu Khải, thậm chí là bao gồm Cố Bình Sinh cùng Tống Thừa Hoàn ở bên trong, những người này cùng ai tiếp xúc đến nhiều nhất, Hoàng thượng sở đề người đều là gần nhất tới nay tiến bộ nhất thần tông mấy người. Mà đồng thời cùng những người này quan hệ thân mật người, lại không có mây cái, không có khả năng, sao có thể, kỳ bách nhiên cắn răng, những người này tiến bộ vượt bậc tu linh, sao có thể sẽ cùng tiêu phượng loan có quan hệ. Phụ hoàng là tưởng nói, những người này đều là được đến tiêu phượng loan trợ giúp, cho nên tu vi mới có thể tấn chức đến nhanh như vậy, nhanh như vậy, nghĩ đến. Chính mình nhận thức tiêu phượng loan đã bao nhiêu năm, tiêu phượng loan là cái cái dạng gì nữ nhân người khác không rõ ràng lắm, hắn còn có thể không rõ ràng lắm sao? Chẳng sợ tiêu phượng loan hiện tại thật là trở nên có chút không giống nhau, nhưng phụ hoàng theo như lời tình huống thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, gọi người khó có thể tin phục. chuyện này không có khả năng. muốn nói tiêu hà cùng tiêu khải tiến bộ, chính là tiêu kiều việc làm, hắn còn nguyện ý tin. tưởng, chính là nếu nói đến tiêu phượng loan, hắn tuyệt không tin tưởng, ngu xuẩn. hoàng thượng một tiếng hừ lạnh. Ngươi cùng Tiêu Phượng Loan tiếp xúc lâu như vậy, lại vẫn là thấy không rõ lắm, khó trách gần nhất Tiêu Phượng Loan vẫn luôn không muốn cùng ngươi tiếp cận, ngươi thậm chí đều không có phát hiện, ngươi sở gặp được Tiêu Phượng Loan, kỳ thật là có hai người, nói xong, Hoàng thượng tức giận đến chụp một chút long ý, như vậy rõ ràng một việc, như thế nào tống, thừa hoàn cùng cố bình sinh phát hiện, chính mình nhi tử lại là không có phát hiện, hai. Hai cái tiêu phượng loan, phụ hoàng, này, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, êm đẹp, như thế nào lại toát ra một cái tiêu phượng loan tới, người thật sự một chút đều không có cảm giác được, tiêu phượng loan trước sau có cực đại biến hóa, căn bản là không giống như là một người sao, hoàng thượng có chút đau đầu, nhưng, này chỉ là tính tình quan hệ, nữ tử tính tình hay thay đổi, không, phải thực bình thường sao? Kỳ bách nhiên hiện tại đã ẩn ẩn có chút minh bạch hoàng thượng ý tứ trong lời nói, nhưng sao có thể, trên đời sao có thể sẽ có người lớn lên giống nhau như đúc, còn nữa nói, tiêu ra rõ ràng chỉ có một tiêu phượng loan, hiện tại toát ra tới hai cái, rốt cuộc là có ý tứ gì, xem ra, ngươi đã phản ứng lại đây, biết tử chi bằng phụ, nhìn đến kỳ bách nhiên biểu tình, hoàng đế cũng không hề nhiều làm giải thích, chính là tiêu phượng loan giết đỗ phi, kia một ngày. Có người rõ ràng nhìn thấy tiêu phượng loan cùng tiêu kiểu đám người một khối về nhà, chính là không bao lâu, lại có một cái tiêu phượng loan về nhà, trên thực tế, hoàng thượng cũng là mới biết được nguyên lai tiêu ra xuất hiện hai cái tiêu phượng loan, không phải tiêu phượng loan biến đến quá nhanh, mà là lợi hại cái kia cùng hắn sở biết rõ cái kia, hoàn toàn là hai người, ai là giả, kỳ bách nhiên ngẩn đầu lên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, hắn cảm thấy... Chính mình như là bị trở thành ngốc tử giống nhau chơi, khó trách, khó trách tống thừa hoàn sẽ nói, tiêu phượng loan trước nay đều không có thích quá hắn, tống thừa hoàn theo như lời tiêu phượng loan, hẳn là chính là sau lại xuất hiện kia một cái, ký bách nhiên lúc này cũng vô pháp lửa chính mình, không thích chính mình cái kia, tất là lợi hại cái kia tiêu phượng loan, lại cũng là chính mình hiện tại chân chính nguyện ý tiếp thu cái kia tiêu phượng loan, quả nhiên là hổ phụ. Vô khuyển nữ, tiêu gia thiên còn sụp không xuống dưới, hoàng thượng không có trực tiếp trả lời kỳ bách nhiên vấn đề, chính là hắn cái này trả lời lại là, so trực tiếp nói cho kỳ bách nhiên sự thật càng kêu kỳ bách nhiên khó chịu, nguyên lai like cái kia là giả, tựa hồ là tiêu gia kẻ thù đánh cháo đi vào, sau lại trời xui đất khiến dưới, cũng không biết tiêu gia như thế nào, thế nhưng đem thật sự cái kia tìm trở về, nói vậy, vừa mới bắt đầu thời điểm, tiêu gia cũng không có phát. Hiện tiêu phượng loan bị người đánh cháo, thậm chí ở hai cái tiêu phượng loan chi gian ngây ngốc phân không rõ ràng lắm, như vậy yêu tú một cái hài tử ném liền ném. Nếu là cái này thật tiêu phượng loan không trở lại, hoàng thất muốn phá đổ tiêu ra, đã không cần phí nhiều ít sức lực, nhưng là cái này tiêu phượng loan một hồi tới, nghi đến tống, cố, tiêu tam gia kết minh, hoàng thượng liền não nhân đau, phụ hoàng, đã có hai cái tiêu phượng loan, kia giả cái kia đâu, mất đi. Tiên cơ kỳ bách nhiên tức giận đến lợi hại, chỉ nghĩ đem cái kia giả tiêu phượng loan tìm ra, hung hăng giáo huấn một đốn, nếu không phải bởi vì cái kia giả tiêu phượng loan, hắn gì đến nỗi ở thật sự tiêu phượng loan trước mặt phạm vào như vậy nhiều sai. Kỳ bách nhiên ở tiêu phượng loan trước mặt tự tin, tất cả đều đến từ chính giả tiêu phượng loan, tưởng tượng đến chính mình ở thật hóa trước mặt, một bộ chỉ cần chính mình chỉ chỉ ngón tay, thật hóa liền nhất định sẽ nhào lên. Tới ôm chính mình, quỷ liếm chính mình dày, kỳ bách nhiên mặt liền đen, giả cái kia tự hồ mất tích, hiện tại đã ở tiêu gia, chính là thật sự kiêm một cái, thế nhưng mất tích, bách nhiên, tống thừa hoàn cùng cố bình sinh hiện tại đã tấn trực đến tử giai trung kỳ, chỉ cần có tiêu phượng loan ở, hai người tất sẽ không ở tử giai trung kỳ dừng bước, ngươi có thể tưởng tượng hảo muốn như thế nào làm, hoàng thượng trong mắt nổi lên hồng quang, hận không thể có thể đem tiêu. Phượng loan cái này bảo bối từ tiêu ra cướp về, tiêu phượng loan chẳng những bồi dưỡng ra một cái tiêu hà, tiêu khải, thậm chí ngay cả tống thừa hoàn cùng cố bình sinh đều ở nàng bồi dưỡng dưới, tiến bộ thần tốc, nếu là tiêu phượng loan chính là bọn họ kỳ ra người, như vậy kỳ ra về sau cường đại, hoàng thượng hoàn toàn có thể tưởng tượng đến ra tới, không chỉ như thế, trước đó vài ngày, tiêu phượng loan trong tay dưỡng con thỏ kỳ quái vô cùng, càng là số khởi tiêu phượng. Loan hảo, hoàng thượng đầu liền càng đau, hối hận sinh sôi bỏ lỡ như vậy một cái hảo con dâu, nếu là tiêu phượng loan thành bọn họ kỳ ra con dâu, đó là nhi tử này một thế hệ khởi không tới, hắn cũng không lo tôn tử kia một thế hệ A, con thỏ, bị một cái lại một cái đả kích, ký bách nhiên làm hít sâu hô, tiêu phượng loan dưỡng con thỏ, chính là lại sấm cái gì họa, gặp rắc rối, hoàng thượng ha hả cười cười. Nếu là nó thế tiêu ra sấm hạ đại họa thì tốt rồi, tiêu phượng, loan cùng đỗ vận đường ở đầu thú trường đầu thú, như vậy tiêu phượng loan phải thua không thể nghi ngờ, kỳ bách nhiên nửa là chán ghét, nửa là vui sướng khi người gặp họa mà nói, chân chính tiêu phượng loan thật sự là quá mức loa mắt, ưu tú đến chát đến kỳ bách nhiên đau lòng, chỉ vì đối chính mình đã từng lưu luyến si mê không thôi tiêu phượng loan, cũng không phải cái này thật sự tiêu phượng loan. Hoàng thượng nói thẳng tiếp nhất thành một cái thẳng tắp, bách nhiên, nếu là nàng thua trận thi đấu này, chấm còn sẽ lãng phí cái này sức lực đối với ngươi nhắc tới việc này, đỗ vận đường trong tay cái kia tuyết huyễn, thua cấp tiêu phượng loan con thỏ, không chỉ như thế, kia con thỏ chính là sinh sôi đem tuyết huyễn cấp cắn nuốt, nghe thấy cái này tin tức, hoàng thượng khiếp sợ không thôi, theo sau thực mau liền phái người đi tiêu ra tìm hiểu hư thật. Nếu có thể nói, Hoàng thượng phi thường tưởng đem tiêu phượng loan trong tay kia con thỏ quải, đến trong Hoàng cung tới, vấn đề là, Hoàng thượng phái đi những cái đó cao thủ, mới sở đến tiêu gia tưởng cao, đã bị tiêu gia thị vệ cấp chặn lại xuống dưới, ném đi ra ngoài, việc này làm Hoàng thượng cảm thấy nan kham không thôi, càng không nghĩ ở người ngoài trước mặt nhắc tới, ngược lại nghĩ đến, tiêu gia thị vệ hiện tại lại có lấy một địch trăm khả năng. Hoàng thượng tim phổi bên trong giống như có một phen hỏa ở thiêu giường như, làm hắn bị cảm dày vò, tiêu gia hiện tại, chẳng những không có tiếp tục bị thua đi xuống, ngược lại có cho tàn lại cháy y tứ, nếu là mặc kệ tiêu gia như vậy phát triển đi xuống, tiêu gia chẳng những sẽ trở lại lúc trước nhất cường thịnh là lúc, còn có khả năng siêu việt dĩ vãng huy hoàng, thật tới đó, này gia quốc còn có thể là bọn họ kỳ ra thiên hạ, không được sửa họ tiêu sao. Nghe được một cái lại một cái lệnh người tuyên truyền rác ngộ tin tức, ký bách nhiên sắc mặt một trận xanh trắng, miệng hư trương nửa, ngày, lại là liền một chữ đều không có nói ra, phụ hoàng, cái này tiêu phượng loan rốt cuộc là thần thánh phương nào, ly tiêu ra che chở làm một cái không nơi nương tựa trẻ mới sinh, tiêu phượng loan chẳng những tại như vậy khó khăn hoàn cảnh bên trong giãy ruộng còn sống, lại còn có như vậy cường đại, biến thái thì bách nhiên thật sự là tưởng không rõ, tiêu phượng loan là làm sao bây giờ đến, người bình thường gặp được tiêu phượng loan loại tình huống này, không nên tồn, tại có khẩu cơm ăn chính là đã phi thường may mắn sự tình sao, vì sao bọn họ này đó tại gia tộc bồi dưỡng dưới lớn lên hài tử, còn chưa kịp một cái hoang dại tiêu phượng loan, bọn họ còn muốn gia tộc bồi dưỡng, làm cùng thế hệ tiêu phượng loan lại ở bồi dưỡng gia tộc, như vậy tranh lệch cùng tương phản. Làm tiếp thu bất lương kỳ bách nhiên thấu bất qua khí tới, như vậy nữ nhân, thật là đáng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, kỳ bách nhiên trong lòng đối tiêu phượng loan phát, lên một cổ nút nhát, ngược lại không dám lại tiếp cận tiêu phượng loan, đánh tiêu phượng loan chủ ý. a đối mặt nhi tử lưu ý, hoàng thượng cười lạnh một chút, ngươi nếu là cảm thấy chính mình làm không được, chấm tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng ngươi, rốt cuộc chấm không ngừng ngươi một cái nhi tử. Chấm ở ngươi trên người phí như vậy nhiều tâm huyết, tống thừa hoàn cùng cố bình sinh đi nương tiêu phượng loan này cổ phong, dễ dàng như vậy liền đuổi theo, xem ra nếu không bao, lâu, ngươi liền không hề là này hai người đối thủ, đến lúc đó, hoàng thượng tự nhiên cũng sẽ lập tức từ bỏ kỳ bách nhiên này viên quân cờ, phụ hoàng, kỳ bách nhiên sắc mặt thanh thanh, ngươi vẫn là muốn cho nhi thần, đúng vậy, chấm muốn tiêu phượng loan trở thành ta kỳ ra con dâu. Trở thành ta tôn từ mẹ đẻ, minh bạch sao, hoàng thượng trong mắt lộ ra bừng bừng giá tâm, hiện tại tiêu ra thực lực đã siêu việt đỗ ra, tiêu phượng loan có thể dưỡng khởi một cái tiêu ra, tất cũng có thể bồi dưỡng khởi một cái kỳ ra, khiến cho kỳ ra so đỗ ra, so hiện tại tiêu ra lợi hại hơn, nhưng này hết thải tiền để là xuất từ với tiêu phượng loan bổn ý, nếu là tiêu phượng loan không muốn liền tính tiêu phượng loan thành ta nữ nhân, cũng là vô dụng. Hốn chi, lấy tiêu phượng loan hiện tại bản lĩnh, tiêu phượng loan không tới khi dễ hắn liền tính là không tồi, hắn căn bản là không có cơ hội cưỡng bức tiêu phượng loan, đúng vậy, kỳ bách nhiên. Nghĩ đến dùng sức mạnh, ở biết tiêu phượng loan có hai người, ở biết chân chính tiêu phượng loan kỳ thật là mới trở về, đối chính mình căn bản là không có gì cảm tình cùng ấn tượng lúc sau, kỳ bách nhiên liền tưởng từ bỏ, tiêu phượng loan liền từ giai đình Đỗ Phi đều có thể giết được. Muốn đối phó mới tử giai trung kỳ kỳ bách nhiên, bất quá chính là vẫy vẫy bàn tay công phu, ngươi không chiếm được cái này tiêu phượng loan tâm, không thể làm nàng cam tâm tình nguyện mà gả cho. Ngươi, Hoàng thượng có chút kinh ngạc mà nhìn kỳ bách nhiên đứa con trai này, hắn cho rằng bách nhiên ít nhất còn sẽ tranh thủ một chút, Hoàng thượng rốt cuộc là tưởng bác một bác, thật giả tiêu phượng loan lớn lên giống nhau như đúc, có thể hay không thẩm mỹ cùng yêu thích cũng là giống nhau. Cái này thật sự Tiêu Phượng Loan cũng sẽ thích thượng Kỳ Bách Nhiên đứa con trai này, không thể, Kỳ Bách Nhiên cắn răng thừa nhận, phía trước vì y theo Hoàng thượng kế hoạch tiến. Bộ biết rõ Tiêu Phượng Loan đối chính mình thái độ không bằng từ trước, hắn vẫn là căng ra đầu đi Tiêu Phượng Loan, thậm chí dùng Nguyễn Hàm Mai sự tình kích thích Tiêu Phượng Loan, đó là bởi vì Kỳ Bách Nhiên vẫn luôn cho rằng cái này Tiêu Phượng Loan là trước đây cái kia thích hắn Tiêu Phượng Loan, đã từng yêu hắn ai đến si cuồng. Kỳ Bách Nhiên không tin mới ngắn ngủn mấy ngày, Tiêu Phượng Loan đối chính mình cảm tình coi như thật đều không có, nhưng hiện tại Kỳ Bách Nhiên đã biết, hắn muốn đối mặt Tiêu Phượng Loan hoàn toàn là một cái khác, đối chính mình ấn tượng đầu tiên lại cực kém nữ nhân, Kỳ Bách Nhiên liền sẽ không có ngốc ngốc mà có tự tin. Ngươi có biết, ngươi nói như vậy sẽ mất đi cái gì sao, Nhi Tử đột nhiên khôi phục tự mình hiểu lấy, làm Hoàng Thượng cảm thấy không mau. Đó là nhi thần đi tranh thủ, kết quả cũng sẽ không có sở thay đổi, kỳ bách nhiên sắc mặt một thanh, cả người bỗng nhiên thả lỏng lại, ngược lại không khẩn, chương, phía trước hắn một lòng bài xích đỗ ra, đó là bởi vì hắn lo lắng cho mình thành hoàng đế ở ngoài, đỗ ra sẽ ngoại thích tham gia vào chính sự, nhưng tình huống hiện tại đã không giống nhau, phụ hoàng một khi từ bỏ hắn, ngoại thích không ngoại thích không tới phiên hắn tưởng, hắn hàng đầu nhiệm vụ là phải nghĩ biện pháp. Như thế nào đem ngôi vị hoàng đế lộng tới tay, kỳ bách nhiên trước nay đều không chỉ có hoàng thượng như vậy, một cái đồng minh nhưng làm lựa chọn, phụ hoàng, nếu là không có mặt khác sự tình, kiên nhi thần liền cáo lui trước, lui ra, hoàng thượng sắc mặt một trận xanh mét, kỳ bách nhiên đứa con trai này quả thực chính là một phen kiếm hai lưỡi, phía trước hắn vẫn luôn dùng kỳ bách nhiên tới đối phó, kiềm chế đỗ ra, hiện tại kỳ bách nhiên biết hắn tính toán. Nếu là kỳ bách nhiên cùng đỗ ra hợp tác tới đối phó chính mình, Đông dạng sẽ cho hắn cùng triều đình mang đến không thượng phiền toái. trong lúc nhất thời. Hoàng thượng có chút hối hận đem kỳ bách nhiên đứa con trai nảy tâm nuôi lớn, tống thừa hoàn cùng cố bình sinh vừa xuất quan, đạt tới tiêu phượng loan yêu cầu sau, mấy người liền lại khôi phục đi học đường làm việc và nghỉ ngơi, không chỉ như thế, ngay cả tiêu Hà cũng đi theo đi người tự ban. Người tự ban tương đương là bị mặc tề thư viện cấp nuôi thả lớp, chẳng sợ tiêu hà rõ ràng đã rời đi mặc tề thư viện ba năm, lần này hắn vừa vào mặc tề thư viện, cũng không ai tới quản. Hắn, có tiêu hà gia nhập, người tự ban liền từ bốn cái học sinh phát triển trở thành năm cái học sinh, tiêu phượng loan an vị xem, sau đó làm mặt khác bốn người đánh nhau, hoặc là bốn người hỗn hợp đánh kép, kỳ bách nhiên đến thời điểm, vừa lúc liền thấy được như vậy một màng. Bốn người hôn đánh, ba chân bốn cẳng nhìn khó tránh khỏi có chút loạn, nhưng kỳ bách nhiên lại cũng là xem minh bạch, trận này hỗn giá so giống nhau một trọi một tỷ thí càng muốn lợi hại vài phần, không. Nói tống thừa hoàn cùng cố bình sinh, tiêu hạ cùng tiêu khải chính là kỳ bách nhiên đã từng trướng mắt người, chính là hiện tại, ngay cả tiêu hạ cùng tiêu khải này hai chỉ, a miêu, a cẩu đều trở nên lợi hại như vậy, kỳ bách nhiên hàm răng trực tiếp phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm tới. Tiêu Phượng Loan năm người không khí hòa hợp, vừa thấy chính là trí giao hảo hiếu, ngược lại là đứng ở một bên rình coi kỳ bách nhiên có vẻ không hợp nhau, rõ ràng cùng Tiêu Phượng Loan năm. Người không phải cùng cái thế giới người, nghỉ ngơi, Tiêu Phượng Loan không cần quay đầu, cũng có thể cảm giác được đến ở người tự ban nhiều ra một người, nàng phi thường quý trọng chính mình cá nhân thành quả, thật vất vả đem này bốn cái tiểu tể tử dưỡng lên. Nàng nhưng không muốn này đó công phu bị cái người ngoài học trộm đi, hồ tiêu phượng loan một kêu nghỉ ngơi, phía trước còn liều mạng giống nhau giao thủ bốn người tức khắc mềm nương tay chân, mà nằm liệt trên mặt, đất, từng ngụm từng ngụm mà thở dốc, chỗ nào còn có phía trước sát khí bức người khí thế, nghĩ bốn người giao thủ là lúc sinh ra soàn soạt rung động kỳ phong, kỳ bách nhiên khớp hàm nhiễm tanh hồng, cắn ra huyết, kỳ bách nhiên thở ra một hơi, vừa rồi bốn người trưởng phong chiêu chiếu bức nhân, Nếu là chính mình đi lên nói, có thể hay không ai thượng nhất chiêu, ký bách nhiên, tống thừa hoàn nghỉ ngơi hai khẩu khí, bó dậy tưởng uống miếng nước, đầu vừa chuyển liền nhìn đến, âm trầm trầm đứng ở cách đó không xa nhìn chính mình kỳ bách nhiên, tiêu phượng loan đầu một viết làm tống thừa hoàn đem kỳ bách nhiên thu phục, nàng đối tiêu hà bốn người huấn luyện, nhưng đều là có kịch bản, nàng đặc thù phương thức huấn luyện, nhưng không muốn bị kỳ bách nhiên chiếu hổ họa miêu học trộm đi. Tống thừa hoàn hiểu rõ gật gật đầu, từng bước đi hướng kỳ bách nhiên trên mặt còn treo mới lạ tươi cười, tam hoàng tử, ngươi như thế nào ở chỗ này, hiện tại vì ứng, phó tam viện gặp gỡ, thiên tự ban hẳn là không có khả năng cho các ngươi nghỉ, trừ phi bách nhiên năm nay không tham gia tam viện gặp gỡ, nếu không nói, mặc tế thư viện bên trong lợi hại nhất tiên sinh tất tự cấp thiên tự ban, học sinh khai tiểu táo, có thể nói, tam viện gặp gỡ này một cơ hội. Cũng coi như là thân là thiên tự ban học sinh hạn nhất phúc lợi, kỳ bách nhiên thân là tam hoàng tử, càng là không có khả năng bỏ qua chuyện tốt như vậy, như thế nào, không chào đón. Ta, kỳ bách nhiên cười lạnh, từ khi nào khởi, tống thừa hoàn bắt đầu ở trước mặt hắn giả ngây giả dại, không đúng, hẳn là đem hắn trở thành ngốc tử giống nhau vui đùa, khó trách, khó trách tống thừa hoàn như thế nào lập tức liền rời xa hắn cái này huynh đệ, cùng tiêu phượng loan một đạo chuyển đi mà tự ban. Nguyên lai Tống Thừa Hoàn đã sớm biết này Tiêu Phượng Loan phi bỉ Tiêu Phượng Loan, sớm bế lên Tiêu Phượng Loan này đùi, mới có giờ này ngày này thành tích, cũng chỉ có, hắn ngốc, đem Tống Thừa Hoàn trở thành huynh đệ, lại không biết Tống Thừa Hoàn nham hiểm chi tâm, hắn đương Tống Thừa Hoàn là huynh đệ thời điểm, chỉ sợ Tống Thừa Hoàn còn ở sau lưng cười hắn ngu dại đi, sai đem chân châu đương mắt cá, ôm mắt cá kêu chân châu. Ngươi là thiên tự ban học sinh, mà chúng ta nơi này là người tự ban, nói bất đồng, không tương vì mưu, tống thừa hoàn đánh giọng quan, ngày xưa huynh đệ chi tình hiện tại biến mật đến sạch sẽ, ha ha a, kỳ bách nhiên, cười lạnh không thôi, thảo chính giọng quan, nhanh như vậy, chúng ta chi gian quan hệ liền thành nói bất đồng, không tương vì mưu, thừa hoàn, lời này nói ra thật sự là quá gọi người thương tâm cùng thất vọng rồi. Cố bình sinh, có bạn cụ tới, qua đi cùng nhau tâm sự thiên đi, hôm nay cho các người phóng nửa ngày giả. Tiêu phượng loan uống một ngụm thủy, liền kỳ bách nhiên cái này tình huống, trong thời gian ngắn trong vòng là không có khả năng đi rồi, không đi liền không. Đi, nàng còn phái hai cái hảo huynh đệ cùng kỳ bách nhiên nói chuyện phiếm, cấp kỳ bách nhiên giải buồn, đủ ý tứ đi, hảo liệt. Cố bình sinh đối tiêu phượng loan làm mặt quỷ, cảm thấy tiêu phượng loan chế nhạo. Tiêu phượng loan biết do kỳ bách nhiên tới mục đích, lại còn cố ý nói như vậy, chiếu kỳ bách nhiên hoàng tử tính tình, hẳn là sẽ bị khí đi thôi, đã nhiều ngày ở tiêu phượng loan đặc huấn dưới, cố bình sinh tuy rằng mỗi ngày mệt đến cùng chỉ cẩu dường như, nhưng cố bình sinh tinh tưởng cảm giác được chính mình tiến bộ, dĩ vãng cố ra có bao nhiêu người không mảng chính mình cái này thiếu chủ, hiện tại đâu, mỗi người đối hắn cúi người gật đầu. Trong mắt tràn đầy đôi hắn sùng bài ánh sáng, cố bình sinh biết, một là bởi vì hắn từ tiêu khải bên kia học được thể bác chi thuật, dạy cho cố gia đệ tử, làm cố gia người chịu huệ rất nhiều, thứ hai chính là bởi vì chính hắn thực lực tăng cường, đã từng ở cố gia, hắn ở cùng thế hệ chi gian năng lực, bất quá là thượng thành, mà phi số một số hai. Hiện tại cô bình sinh tưởng tượng đến chính mình ngày hôm qua, thế nhưng đồng thời đem ba cái đã từng so, với chính mình lợi hại cố ra cùng thế hệ lược đảo, cô bình sinh ngực một đỉnh, đầu vừa nhắc, liền bổ nhào thắng gà chống giống nhau, liền kém không đem cái đuôi kiều đến bầu trời đi, tam hoàng tử, tới ngồi A, tuy nói người tự ban điều kiện không kịp thiên tự ban hảo, chính là người tự ban thịnh ở bốn phía phong cảnh hảo A. Này nghe một chút điều kêu nghe nghe mùi hoa lại thường thường cảnh rất không tồi. Ngươi lần sau muốn tới, trước tiên lên tiếng kêu gọi ta đi mua chút rượu, miễn cho khó coi tam hoàng tử ngươi luận khởi dở giọng quan. Cố Bình Sinh một trương miệng chính là so tống thừa hoàn lưu nhiều. Tống thừa hoàn cùng kỳ bách nhiên đương quá huynh đệ, từng có một đoạn xấu hổ gần đi, cố Bình Sinh không có. Một trương tranh chua lên không thể so tiêu phượng loan kém nhiều ít. Tiêu Hà. Tiêu Khải cùng ký Bách Nhiên liền chưa từng có hòa bình ở Trung Quá, trước kia là vì Tiêu Phượng Loan, hiện tại vẫn là vì Tiêu Phượng Loan. Hai người không nói hai lời, trở lại Tiêu Phượng Loan bên người, mô tả một hữu giống như bảo hộ thần giống nhau ngồi ở Tiêu Phượng Loan hai bên, chính mình uống nước không đủ, còn đem Tiêu Phượng Loan trở thành châu giống nhau, cũng giúp Tiêu Phượng Loan đổ ly trà. Các ngươi ở phòng ta, nhìn đứng ở chính mình trước mặt Tống Thừa Hoàn, cùng cố bình sinh. Ký bách nhiên sắc mặt càng thêm lạnh nhạt, như thế nào sẽ đâu, chúng ta này đó công phu mèo quào, tam hoàng tử nơi nào coi trọng, chẳng qua, tam hoàng tử khó được vui lòng nhận cho, chúng ta đương nhiên muốn bồi a cố bình sinh đánh ha ha, sự tình có thể làm được khó coi, nhưng lời nói vẫn là nói được dễ nghe, bọn họ này không phải ở phòng tam hoàng tử, mà là ở nhiệt tình khoảng đãi tam hoàng tử, sợ tam hoàng tử tịch mịch, ký bách nhiên đi phía trước đi. Rồi một bước, ta không phải tới tìm các ngươi, ta có lời muốn đơn độc hỏi Tiêu Phượng Loan, chẳng sợ Phụ Hoàng nói cho hắn, hắn gặp được quá hai cái Tiêu Phượng Loan, nhưng hôm nay hắn vẫn là nghi đến hỏi một câu, muốn cái minh bạch. Tiêu Phượng Loan không lên tiếng, Tống Thừa Hoàng cùng Cố Bình Sinh liền không thể thoái nhượng, liền cùng môn thần tựa mà chống đỡ Kỳ Bách Nhiên, không cho Kỳ Bách Nhiên tới gần Tiêu Phượng Loan, có việc, trực tiếp hỏi, không cần lại đây. Tiêu Phượng loan buông chén trà, quay đầu liếc hướng về phía Kỳ Bách Nhiên, Kỳ Bách Nhiên vốn định dùng cậy mạnh cái đột phá chứng ngại, nhưng Tống Thừa Hoàn cùng Cố Bình Sinh quá khó chơi, Kỳ Bách Nhiên ẩn ẩn mệt ra một thân hãn, mà Tống Thừa Hoàn cùng Cố Bình Sinh lại là một bước đều không có làm quá, chặt chẽ đem Kỳ Bách Nhiên cấp chặn. Ngươi không phải nàng, bị Cố Bình Sinh cùng Tống Thừa Hoàn chặt chẽ cấp ngăn cản, Kỳ Bách Nhiên cũng không có tiếp tục kiên trì, miễn. Cho mất mặt người thành chính mình, chỉ độn, tuy rằng kỳ bách nhiên nói không đầu không đuôi chính là, tiêu phượng loan lại nghe minh bạch, sau đó ném cho kỳ bách nhiên một cái lời bình, nghe được tiêu phượng loan chỉ độn, hai chữ, ở đây người, không đơn thuần chỉ là kỳ bách nhiên thay đổi mặt, mặt khác lớn nhỏ bốn cái nam nhân cũng sôi nổi đi theo thay đổi mặt, tiêu phượng loan cùng tưởng linh linh chi gian khác nhau thật sự là quá lớn, tiêu hà cùng tiêu khải bởi vì tiêu, ra phượng thần quan hệ. Đem Tiêu Phượng Loan cùng tưởng Linh Linh bất đồng tiến hành rồi hợp lý hóa, đến nỗi tống thừa hoàn cùng cố bình sinh, nếu không phải Tiêu Khải ngày đó nói rõ, nếu không nói, bọn họ đều phải đương Tiêu Phượng Loan có hai nhân cách. Bởi vậy, chỉ độ này hai chữ chẳng những thích hợp dùng để hình dung Kỳ Bách Nhiên, mặt khác bốn cái nam nhân đồng dạng áp dụng, Kỳ Bách Nhiên sắc mặt đen hắc, liền như vậy thẳng tắp mà nhìn Tiêu Phượng Loan, Tiêu Phượng, Loan lười nhác mà thu hồi ánh mắt. Không cùng kỳ bách nhiên chơi trọi gà mắt trò chơi, còn có mặt khác vấn đề sao, nếu kỳ bách nhiên không có khác vấn đề, liền cùng tống thừa Hoàn cùng cố bình sinh hảo hảo ôn chuyện đi, nàng liền không chiêu đãi kỳ bách nhiên, kỳ bách nhiên cười lạnh một chút, có lẽ đây mới là tiêu gia chi nữ nên có khí phách cùng cái giá, hàng giả chính là hàng giả, hoàn toàn không thể cùng thật hóa so sánh với, kỳ bách nhiên từ tiêu phượng loan trên người, thấy được tiêu gia người kiêu ngạo cùng phong cách. Loại này phong thái là tuyệt đối không có khả năng ở tưởng linh linh trên người nhìn đến, tam hoàng tử, khi nào có thể uống ngươi cùng Nguyễn Hàm mai rượu mừng à, tốt sâu cùng trường nhiều năm, đừng luyến tiếc một ly rượu mừng, đến lúc đó ta cho ngươi bao một cái đại hồng bao, cố bình sinh đối kỳ bách nhiên hì hì cười, đánh vỡ kỳ bách nhiên trầm mặc, tam viện gặp gỡ sau khi kết thúc một tháng, kỳ bách nhiên ngoài cười, nhưng trong không cười mà đáp một câu. Đúng vậy, Kỳ Bách Nhiên cùng Nguyễn Hàm Mai hôn sự ngày, đã định rồi xuống dưới, liền ở tam viện gặp gỡ sau khi kết thúc một tháng, không nhiều không ít, vừa lúc 30 ngày. Kỳ Bách Nhiên là đương kim tam hoàng tử, lại là đỗ gia cháu ngoại. Hắn cùng Nguyễn Hàm Mai hôn sự tự nhiên là không có khả năng điệu thấp, hoàng thất cùng đỗ gia đã bắt đầu vì Kỳ Bách Nhiên, cùng Nguyễn Hàm Mai hôn lễ chuẩn bị đi lên, tống thừa hoàng thiệt tình cười. Kia thật là muốn chúc mừng các ngươi. Chờ kỳ bách nhiên cưới Nguyễn Hàm Mai, kỳ bách nhiên tổng không thể lại ra mặt dày, luôn quấn lấy tiêu phượng loan đi, cảm ơn, tống thừa hoàn trên mặt thiệt tình gương mặt tươi cười, làm kỳ bách nhiên chỉ cảm thấy châm chọc cùng chói mắt, cùng tiêu phượng loan so sánh với, Nguyễn Hàm Mai liền rác rưởi đều không tính là, hắn nhặt đi rồi tống thừa hoàn không cần rác rưởi. tống thừa hoàn có thể không cao hứng, chỉ là, tống thừa hoàn đừng cao hứng quá sớm. Sự tình tuyệt đối sẽ không giống tống thừa hoàn nghị đến dễ dàng như vậy, ta tới đây, còn có một chuyện, viện trưởng kêu các ngươi đi, kéo một hồi lâu, kỳ bách nhiên mới nói ra bản thân nguyên lai mục đích, tức khắc, cố bình sinh cùng tống thừa hoàn đều không cao hứng mà nhíu nhíu mày mau, viện trưởng tới tìm, như vậy chuyện quan trọng, kỳ bách nhiên vừa tới thời điểm vì cái gì không nói, ở chỗ này lãng phí nhiều như vậy thời gian mới nói, kêu chúng ta, bốn người đều đi. Cố bình sinh nghĩ nghĩ, hỏi đến càng kỹ càng tỉ mỉ, tiêu hà không phải mặc tề thư viện đệ tử, cho nên cái này các ngươi, tự nhiên là không có khả năng bao gồm tiêu hà, nhưng vì tránh cho phiền toái, cố bình sinh cần thiết xác định, trừ bỏ tiêu hà ở ngoài, viện trưởng có phải hay không muốn bọn họ người tự ban bốn cái đệ tử đều đi, tự nhiên là, kỳ bách nhiên gợi lên một bên khóe miệng, âm hiểm cười, tiêu phượng loan, chúng ta đi thôi, đừng làm cho viện. Trưởng chờ lâu rồi, Tống Thừa Hoàn đem còn ngồi Tiêu Phượng Loan kêu lên, làm viện trưởng chờ bọn họ bốn cái đệ tử luôn là không tốt. Kỳ Bách Nhiên vừa rồi dây dưa dây cà, đã lãng phí bọn họ không ít thời gian, chỉ sợ bọn họ đã kêu viện trưởng đợi trong chốc lát. Nhìn ra Tống Thừa Hoàn cùng Cố Bình Sinh khẩn trương, đặc biệt là đang xem đến Kỳ Bách Nhiên âm hiểm gương mặt tươi cười, Tiêu Phượng Loan không thể nào cao hứng mà nhăn mày, cuối cùng, Tiêu Phượng Loan cái gì cũng Không còn nói, buông chén trà, lánh tiêu khải cái này xuẩn đệ đệ, tùy hai người cùng đi thấy mặc tề thư viện viện trưởng Trương Côn Bằng, chờ bốn người đến thời điểm, Trương Côn Bằng sắc mặt đã có chút khó coi, thân là mặc tề thư viện viện trưởng, Trương Côn Bằng còn chưa từng có chờ thêm cái nào người, đặc biệt này nhất đẳng lại là đợi bốn cái đệ tử, Trương Côn Bằng đối người tự ban bốn cái đệ tử ấn tượng, cũng không như thế nào hảo, ở Trương Côn Bằng xem ra, người tự ban. Này bốn cái đệ tử đơn giản là có chút tiểu mới có thể, liền không biết trời cao đất dày thứ đầu nhi mà thôi, nếu không có tam viện gặp gỡ chi kỳ liền phải tới rồi, bằng không nói, giống như vậy đệ tử, trương côn bằng là tuyệt đối không muốn nhiều thấy một mặt, cái này viện trưởng thực lực như thế nào, ở đi trên đường, tiêu phượng loan hỏi một câu, sâu không lường được, cố bình sinh ngày thường tổng không đứng đắn trên mặt xuất hiện một mặt nghiêm túc, liền tính là ngươi. Tổ phụ cường thịnh thời kỳ, Cũng không phải đối thủ của hắn, Nếu không phải như vậy, Trương Côn Bằng cũng không có khả năng, Ở gia quốc có như vậy cao địa vị, Không riêng gì tam hoàng tử, Liền tính là đương kim hoàng thượng, Cũng từng là Trương Côn Bằng đệ tử, Quả thật danh xứng với thật đế sư, Địa linh, Tiêu Phượng Loan sờ sờ chính mình cầm, Suy đoán một chút Trương Côn Bằng thực lực, Có lẽ, Tống Thừa Hoàng không rõ mà nhìn về phía Tiêu Phượng Loan, Vì cái gì đột nhiên? Đối viện trưởng thực lực tò mò như vậy, Trương Côn Bằng là mặc tề thư viện một viên sừng sững không ngã kim tự chiêu bài, mọi người đối Trương Côn Bằng linh lực đều bái phục không thôi, Trương Côn Bằng cường đại, đã làm người bình thường đối hắn đều sinh không ra lòng phản kháng, mà là vui lòng phục tùng, chính là nghe được Tiêu Phượng Loan lần nữa hỏi Trương Côn Bằng tình huống, tống thừa hoàn trực giác mà cho rằng, Tiêu Phượng Loan cùng những người khác là không giống, nhau, ha ha a. Tiêu Phượng Loan cười cười, không có trực tiếp trả lời Tống Thừa hoàn vấn đề. Nàng cùng Tam Hoàng Tử kết thù, tổng cảm giác cùng viện trưởng quan hệ cũng là hảo không được. Tới nhìn đến Tiêu Phượng Loan bốn người xuất hiện, Trương Côn bằng sắc mặt đen hắc, làm mặc tề thư viện đệ tử. Ta hy vọng các ngươi tiếp theo có thể đúng giờ một ít. Cơ hội vĩnh viễn đều là để lại cho có chuẩn bị người. Hiển nhiên bởi vì bốn người khoan thai tới muộn, Trương Côn bằng nổi giận. Viện trưởng, việc này thật sự quái không được chúng ta. Tam hoàng tử tới rồi người tự ban lúc sau, liền cố bình sinh không cao hứng, rõ ràng là kỳ bách nhiên chơi ám chiêu, cố ý kéo dài thời gian. Kỳ bách nhiên biết rõ viện trưởng ghét nhất đám người, còn phi theo chân bọn họ xả đông xả tây, không nói cho bọn họ là viện trưởng phai hắn tới. Nếu không phải kỳ bách nhiên, bọn họ bốn người dám để cho viện trưởng chờ lâu như vậy sao? đủ rồi, ta không muốn. Nghe lý do. Trương Côn Bằng đánh gãy cô Bình Sinh nói, ngư khí bên trong tràn đầy không kiên nhẫn, Trương Côn Bằng phái Kỳ Bách Nhiên đi thông chi tiêu phượng loan bốn người thời điểm, Kỳ Bách Nhiên rời đi phía trước liền từng đã nói với Trương Côn Bằng, người tự ban này bốn cái đệ tử, tính tình cũng không như thế nào hảo, hoặc là nói, bốn người này cùng hắn quan hệ không thế nào hảo, nhưng việc này dù sao cũng là viện trưởng hạ lệnh, xuất phát từ đối Trương Côn Bằng tôn, Kính, Kỳ Bách Nhiên tỏ vẻ hắn nhất định sẽ tự mình đi thông chi kỳ bách nhiên như vậy vừa nói vô hình bên trong dùng sức mà chụp một chút trương côn bằng mông ngựa lại âm thầm cấp tiêu phượng loan bốn người hung hăng trên mặt đất một cái mắt dược. trương côn bằng đối kỳ bách nhiên ấn tượng thực hảo bị kỳ bách nhiên như vậy một lộc trương côn bằng liền vào trước là chủ mà tiêu phượng loan bốn người ấn tượng cực kỳ không tốt kỳ bách nhiên chính là thiên tự ban ưu tú nhất đệ tử cố bình sinh cùng tống thừa hoàn tuy rằng cũng ở thiên tự ban lại là không kịp kỳ bách nhiên cùng kém một chút sinh so sánh với trương côn bằng đương nhiên càng thích kỳ bách nhiên cái này tối ưu sinh càng miễn bàn tống thừa hoàn cùng cố bình sinh lại biến thành thứ đầu còn đắm mình trụy lạc nháo ra rất nhiều sự tình sau vào người tự ban nếu không có người tự ban bốn cái đệ tử ba cái xuất tử với thiên tự ban kém cỏi nhất một cái cũng là xuất tử với mà tự ban Nếu không, Trương Côn Bằng thật sự là không muốn nhiều xem những người này liếc mắt một cái, Trương Côn Bằng thái độ này, làm cố bình sinh cùng Tống Thừa Hoàn đồng thời thay đổi mặt, hiểu được bọn họ đây là chứ Kỳ Bách Nhiên nói, Kỳ Bách Nhiên hiện tại đã không nghĩ lại cùng bọn họ duy trì mặt ngoài hòa bình, bắt đầu ám hạ loại này âm hiểm chiêu số, viện trưởng tìm chúng ta tới, có gì phân phó, biết chính mình là bị Kỳ Bách Nhiên cấp âm, Tống Thừa Hoàn cũng không thể. Nói cái gì nữa, ai làm Trương Côn bằng không thích nghe đâu? Tống Thừa Hoàn là Kỳ Bách Nhiên hảo huynh đệ, Trương Côn bằng đối Kỳ Bách Nhiên tán thưởng, không ai so Tống Thừa Hoàn rõ ràng hơn, cho nên chẳng sợ bọn họ hướng Trương Côn bằng giải thích rõ ràng, bọn họ đến trễ chính là Kỳ Bách Nhiên cố ý mà làm chi? Trương Côn bằng cũng chưa chắc chịu nghe, nguyện ý tin tưởng, còn trách phạt Kỳ Bách Nhiên, cái này ngậm bồ hòn, bọn họ bốn người là ăn định rồi. Ân, Trương Côn Bằng lạnh nhạt mà liếc tống thừa hoàn liếc mắt một cái, lại có ba ngày đó là tam viện gặp gỡ chi kỳ, các ngươi bốn người làm thay thế bổ sung, cho nên đã nhiều ngày cũng muốn hảo hảo chuẩn bị, đừng cho mặc tề thư viện mất mặt biết không, đây là bách nhiên thế các ngươi cầu tới cơ hội, hảo hảo quý trọng, nếu không có bách nhiên thế bốn người này nói tốt, nếu không, ngay cả thay thế bổ sung cơ hội đều không tới phiên bọn họ bốn người, tam hoàng tử thay chúng ta lời nói. Tiêu Phượng Loan ánh mắt một trận hư loé, sau đó nở nụ cười, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, bằng không đâu, Trương Côn bằng khinh thường mà hừ hừ, được rồi, khắc ngươi trở về đi. Trương Côn bằng lười đến cùng Tiêu Phượng Loan bốn người run run, vừa rồi nói mấy câu, đã làm Trương Côn bằng đem hắn đối Tiêu Phượng Loan, bốn người sở hữu kiên nhẫn đều cấp dùng hết, viện trưởng, chúng ta đây đi trước. Trương Côn bằng khinh thường thái độ, làm ba cái thiếu niên trong mắt hiện lên một mặt hồng quang, Tỷ, tiêu khải tuổi tác nhỏ nhất, tự nhiên là nhất thiếu kiên nhẫn, vừa ly khai, hắn liền hốc mắt hồng hồng mà nhìn về phía tiêu phượng loan, vẻ mặt ủy khuất muốn cho tiêu phượng loan thề hắn xả giận, hiện tại đã biết gió ta vừa rồi thái độ sao, tiêu phượng loan khoanh tay trước ngực, nàng trực giác quả nhiên lại một lần chuẩn, nàng không biết chính mình nhân sinh chung gặp được viện trưởng, có thể hay không trở thành một cái vĩnh hằng hố to. Nhưng hiển nhiên cái này kêu chương côn bằng viện trưởng cùng nàng tất là không đối bàn nhi, nàng vĩnh viễn đều không thể lý giải huy hiệu côn bằng loại này thượng vị giả, rõ ràng còn hữu dụng đến đối phương địa phương, lại bày ra một bộ cao cao tại thượng, khinh thường bộ dáng, chương côn bằng liền liêu chuẩn, toàn tâm toàn ý nhất định sẽ dùng hết chính mình sở hữu toàn lực, thế mặc tề thư viện làm vẻ vang không thành, tiêu phượng loan sờ sờ chính mình cầm, chương côn bằng rốt của chỗ nào tới cái này tự tin, chẳng sợ nàng hiện tại chỉ là một cái thay thế bổ sung. Tống Thừa Hoàn cười lạnh một chút, đích xác ở kỳ bách niên xuất hiện thời điểm chúng ta nên đoán được. Trước kia Tống Thừa Hoàn đối trương côn bằng cái này viện trưởng tràn ngập nồng đậm kinh ý. Hiện tại người đều là tương đối cảm xúc động vật, trương côn bằng từng nhân kỳ bách niên quan hệ đối Tống Thừa Hoàn xem trọng vài phần, hiện tại lại nhân kỳ bách niên quan hệ mà. Trương mắt Tống Thừa Hoàn. Tống thừa hoàn đối trương côn bằng vị này viện trưởng ấn tượng, tự nhiên là từ bầu trời rớt tới rồi bùn, các ngươi là biết ta thân phận, ta nhưng cho tới bây giờ không cho rằng chính mình là mặc tề thư viện đệ tử. Tiêu Phượng Loan không khách khí mà nói một câu, nàng chẳng những không cho rằng chính mình là mặc tề thư viện đệ tử, nàng cũng chưa bao giờ cho rằng chính mình là gia quốc con dân, mặc kệ là gia quốc vẫn là long tưởng quốc, nàng đều không có lòng trung thành ý của ngươi là tiêu khải mắt sáng rực lên, viện trưởng khinh thường bọn họ, dựa vào cái gì muốn cho bọn họ vì mặc tề thư viện nỗ lực vất vả, bọn họ lại không ngốc, ta không có gì ý tứ, chờ ba ngày sau nhìn xem tình huống lại nói, tiêu phượng loan đánh một cái ha ha, kỳ bách nhiên đã bắt đầu tính kế chúng ta, ta tưởng hôm nay chỉ là lần đầu tiên, lại không phải là cuối cùng một lần, hãy chờ xem, hắn sẽ có hậu chiêu, chờ lúc ấy chúng ta gặp. Chiêu nào thì phá giải chiêu đó cũng không chậm, đáng giận, cố bình sinh mặt tối sầm, ha ha a, nguyên lai đều là kỳ bách nhiên dở trò quỷ, tống thừa hoàn ngữ khí đồng dạng không tốt, sợ cái gì, nhìn đến thời điểm ai chỉnh ai, tiêu khải vẫy vẫy năm tay, một bộ tiểu bá vương bộ dáng, nếu không phải trương côn bằng cực kỳ coi trọng kỳ bách nhiên, nếu không liền lấy tiêu khải nghe con tính tình. Chẳng sợ kỳ bách nhiên là hoàng tử, tiêu khải đều tưởng vung lên nắm tay đem, kỳ bách nhiên cấp tấu, không tồi, đã tới thì an tâm ở lại, chó hay còn ở phía sau, tiêu phượng loan cười hắc hắc, này ba ngày chúng ta từng người ở nhà tu luyện liền có thể, chờ ba ngày sau, các ngươi cứ như vậy hảo, liền như vậy làm, nghe xong tiêu phượng loan nói, cố bình sinh cái thứ nhất tỏ vẻ tán thành, dựa vào cái gì bọn họ vẫn luôn bị người tính kế. Liền cái đánh trả năng lực đều không có, mặc kệ sự tình hôm nay rốt cuộc có phải hay không kỳ bách nhiên âm, chuyện này cũng không thể liền như vậy xong rồi, được rồi, vậy ai về nhà nấy, các tỉnh các nương đi, thương lượng định rồi, tiêu phượng loan sắc mặt nhẹ nhàng không ít, mang theo tiêu khải hồi tiêu ra, nhưng là ở trở về nửa đường thượng, tiêu phượng loan bị cá nhân cấp tiệt, nhìn người nọ, tiêu phượng loan còn rất kinh ngạc. Nàng hiện tại không nên đúng là Xuân Phong đắc ý, chẳng lẽ lại là tới thị uy? Tiêu Phượng Loan, ta, ta có thể hay không cùng ngươi đơn độc nói chuyện? Ngươi yên tâm, lần này tới, ta đối với ngươi tuyệt đối không có ác ý, ta là tới cầu ngươi. Nguyễn Hàm Mai vẻ mặt tiều tụy, ngữ khí bên trong tràn đầy cầu xin. Nhìn đến Nguyễn Hàm Mai trước mắt kia nửa vòng màu xanh lá, Tiêu Phượng Loan trên trán xuất hiện một cái xuyên tự tỷ đừng thượng nàng đương, nàng cùng kỳ bách nhiên không một cái là thứ tốt, như thế nào, kỳ bách nhiên hôm nay buổi sáng mới ra so chiêu, hiện tại liền đến phiên ngươi lên sân khấu, tiêu khải ác, thanh ác khí, nhìn đến Nguyễn Hàm Mai liền tới khí, đương Nguyễn Hàm Mai nghe được kỳ bách nhiên tên khi thế nhưng sợ tới mức run run một chút, được rồi, ngươi theo ta đi tranh tiêu ra, có chuyện gì ngồi xuống chậm rãi nói, tiêu phượng loan đi ở phía trước. Làm Nguyễn Hàm Mai ở phía sau đi theo, cũng không có cự tuyệt Nguyên Hàm Mai, rõ ràng đều sắp gả cho kỳ bách nhiên, nhưng tiêu phượng loan ở Nguyễn Hàm Mai, trên người lại là không cảm giác được nửa điểm thân là tân. Nương không khí vui mừng, tỷ, tiêu khải lông mày nhăn thành hai điều xấu hề hề sâu lông giống nhau, chẳng sợ đã từng chịu Nguyễn Hàm Mai khi dễ người, là tưởng linh linh không phải tỷ, chính là từ khi tỷ nhìn thấy Nguyễn Hàm Mai ánh mặt đầu tiên khởi. Tỷ đối Nguyễn Hàm Mai cùng kỳ bách nhiên thái độ đều không có hảo quá, như thế nào thiên ở ngay lúc này mềm lòng, tiêu khải tuy có không cam lòng, nhưng cũng biết nói chính mình vô pháp nhi thay đổi tiêu phượng loan ý tưởng. Chỉ có thể cảnh cao Nguyễn Hàm Mai, nghe, ngươi nếu thành thành thật thật liền cũng thế, nếu là dám đối với tỷ của ta xử cái gì tâm nhãn, lấy ta hiện tại năng lực, một mình ta bóp chết ngươi mười lần đều rất dễ dàng. Nguyên hàm mai cười khổ, nhìn đến tiêu khải hiện giờ như vậy giữ gìn tiêu phượng loan, nào còn có ngày đó đối tiêu phượng loan nửa điểm ghét bỏ, tiêu phượng loan là cái có phúc, bất cứ lúc nào chỗ nào, đều có thể được đến thân nhân như thế khuynh lực tương hộ, không giống nàng, vĩnh viễn đều chỉ là thân nhân trong tay hướng lên trên bỏ một cái công cụ mà thôi, yên tâm, lấy ta tình huống hiện tại, ta không có khả năng lại hại người nếu không phải cùng đường nàng sao có thể sẽ đến cầu tiêu phượng loan đâu lấy nàng cùng tiêu phượng loan trước kia quan hệ đời này nàng nhất không muốn cúi đầu người chính là tiêu phượng loan ai biết ngươi lại ở chơi cái gì tâm nhãn tiêu khải đối nguyễn hàm mai lại là nửa điểm đều không tín niệm mới bị kỳ bách nhiên cấp hố nhìn thấy nguyễn hàm mai tiêu khải tự nhiên là nhiệt tình không ra ở hắn xem ra nguyễn hàm mai cùng kỳ bách nhiên tuyệt đối là cá mẻ một lứa Được rồi, có chuyện gì nói đi, trở lại tiêu ra, tiêu phượng loan làm viễn đại cấp nguyên hàm mai đổ một ly trà, nguyên hàm mai đem kia ly ấm trà nắm chặt ở trong tay, ôn nhu một chút chính mình phát lạnh tâm, sau đó ở tiêu phượng loan còn không có phản ứng lại đây phía trước, liền cấp tiêu, phượng loan quỳ xuống, tiêu phượng loan, ta cầu ngươi, có thể hay không cho ta chỉ một cái đường sống, ta hiện tại cái gì đều không có. Ta hiện tại ai cũng không dám tin tưởng, ta chỉ có thể tới cầu ngươi. Nói xong, Nguyên Hàm Mai khóc, rõ ràng nàng có cha có nương có thân nhân, càng có một cái thanh mai trúc mã Tống Thừa Hoàn, hiện tại nàng lại là cái gì đều không có. Tống Thừa Hoàn là nàng thân thủ vứt bỏ, chính là nàng hảo cha mẹ đâu, lại như thế phản bội với nàng, tiêu, phượng loan, ngươi so với ta hạnh phúc, vô luận ngươi là quang mang vạn trượng, vẫn là khó coi. Bên cạnh ngươi luôn có đối với ngươi không rời không bỏ thân nhân, ta không có, ta nếu là không đủ hữu dụng, nguyên ra căn bản là không có ta chỗ dung thân, ta hiện tại đã bị bổ đến tuyệt cảnh, tiêu phượng loan ta cầu ngươi, ta chỉ nghĩ sống, hảo hảo tồn tại, chẳng sợ chỉ là sống được bình đạm một chút, ta không muốn chết, thẳng đến giờ khắc này, nguyên hàm mai mới phát hiện, khi nào khởi, chính mình liền tồn tại đều thành một cái hy vọng xa vời. Nói cái gì lung tung rối loạn đâu, tỷ của ta khi nào muốn ngươi mạnh, ngươi nếu là tưởng tượng kỳ bách nhân một cái hãm hại tỷ của ta, tiểu tâm ta giết chết ngươi, tiêu khải vừa nghe Nguyễn Hàm Mai nói liền cảm thấy không thích hợp nhi, Nguyễn Hàm Mai lời này nói được liền cùng tiêu Phượng Loan yếu hại nàng dường như, được rồi, ngươi một bên ngoạn nhi đi, chờ một chút lại đây, rất là bình tĩnh tiêu, Phượng Loan nhưng thật ra nghe ra Nguyễn Hàm Mai cũng không có ý tứ này. Cho nên làm tiêu khải trước rời đi. Tiêu khải chính là cái tiểu bom, một điểm liền trúng, có nguyên hàm mai ở, không cần điểm, chỉ cần cấp tiêu khải một chút nho nhỏ cọ sát, tiêu khải là có thể cho ngươi sát ra hỏa hoa, sau đó điểm nổ mạnh. Tỷ, tiêu khải không cao hứng, hắn rõ ràng ở bảo hộ tỷ, tỷ sao lại có thể kêu hắn một bên ngoạn nhi đi? Nhớ kỹ, bị nàng khi dễ quá người là tưởng linh linh mà không. Phải ta Tiêu phượng loan không khách khí mà ở tiêu khải trên đầu bắn một chút, đừng tổng đem ở tưởng linh linh trên người phát sinh sự tình tròng lên nàng trên người, sau đó nhất phái trong gà hóa cốt nhát gan bộ dáng, hừ, tiêu khải bất mãn mà thẳng hừ hừ, hắn không dám đối tiêu phượng loan phát hỏa, chỉ có thể rời đi phía trước cảnh cáo mà trừng mắt nhìn Nguyên Hàm Mai, liếc mắt một cái, làm Nguyễn Hàm Mai đừng nghĩ chơi cái gì đa dạng, hiện tại có thể nói nói, ngươi, rốt cuộc làm sao vậy? Đều sắp trở thành tam hoàng tử phi, nguyên hàm mai không nên phong cảnh vô hạn sao, liền tính nguyên gia đối nguyên hàm mai tổn lợi dụng trí tâm, nguyên hàm mai một trở thành tam hoàng tử phi, nguyên gia không nên cảng nịnh bợ nguyên hàm mai sao, nguyên hàm mai đang sợ cái gì, nguyên hàm mai xoa xoa khóe mắt, từ trên mặt đất bò dậy, lúc này mới đem chính mình tình hình gần đây nói cho tiêu phượng loan, trên thực tế, từ cùng kỳ bách nhiên vào cung thấy. Đô Phi lúc sau, Nguyễn Hàm Mai ở Nguyễn Gia Nhật Tử, cũng không có vài thiên liền đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Tống Thừa Hoàn đang xem xuyên Nguyễn Hàm Mai gương mặt thật lúc sau, không khách khí mà đem đỗ ra người thu hồi sở hữu đối nguyễn người nhà chiếu cố. Nguyễn Gia ở Đô Thành căn cơ quá thiển, đặc biệt Nguyễn Gia lại không có gì gia nghiệp, một khi mất đi Tống Gia che chở, Nguyễn Gia ở Đô Thành cầu sinh chính là cực kỳ khó khăn. Nguyễn Gia biết, bọn họ ở Đô... Thành sở dĩ có thể hốn đến hôm mưa gọi gió, chính là lấy Nguyễn Hàm Mai cùng Tống Thừa Hoàn Phúc. Lúc ấy, nguyên gia người tự nhiên là mỗi người đều phụng Nguyễn Hàm Mai, chính là Nguyễn gia tình huống một có biến hóa, Nguyễn Hàm Mai địa vị đương nhiên cũng là đi theo thay đổi. Như vậy biến hóa, liền tính Nguyễn Hàm Mai đi theo kỳ bách nhiên thấy Đỗ Phi, cũng không có thay đổi, Nguyễn ra yêu cầu, trước nay đều là nhất thực chất tính chỗ tốt, làm lỡ tương lai có thể được đến. Nhiều ít chỗ tốt, nguyên phụ nguyên mâu đã sớm báo cho quá nguyên hàm mai, chẳng sợ nàng cần thiết gả cho kỳ bách nhiên, nhưng cũng tuyệt đối không thể đối tống thừa hoàn buông tay, muốn đem tống thừa hoàn chặt chẽ trộp vào trên tay, tống thừa hoàn tồn tại có thể bảo đảm nguyên hàm mai và tự ở kỳ bách nhiên, bên người địa vị, càng có thể làm nguyên gia nhật tử một ngày so với một ngày hảo quá, tống thừa hoàn cái này tiểu tử ngốc nguyện ý vì nguyên gia hoa nhiều như vậy tâm tư. Thế Nguyễn Gia làm nhiều chuyện như vậy, đặt ở ký bách nhiên trên người, ký bách nhiên tất là không chịu, điểm này, Nguyễn người nhà rất sớm liền nhìn thấu, tống thừa hoàn thay đổi, không phải để cho Nguyễn hàm mai tuyệt vọng, nàng gặp qua Đỗ Phi lúc sau, trước đó không lâu, ký bách nhiên đi một chuyến Nguyễn Gia, đúng là lần này sự tình mới hoàn toàn đem Nguyên hàm mai nhốt đánh vào địa ngục, ngươi nói ký bách nhiên muốn ngươi chết, vì cái gì, tiêu phượng loan thật sự kinh. Tới rồi, nay còn không có thành thân đâu, kỳ bách nhiên liền muốn cho Nguyễn Hàm Mai đã chết, đã là như thế, kỳ bách nhiên làm gì không dứt khoát hủy hoại hắn cùng Nguyễn Hàm Mai hôn ước, lấy kỳ bách nhiên thân phận, hắn nếu không tưởng cưới Nguyễn Hàm Mai, ai dám nói cái không tự, bởi vì hiện tại ta đã không xứng với kỳ bách nhiên, ta cũng làm mới biết được, nguyên lai kỳ bách nhiên sở dĩ tiếp thu ta kỳ thật là vì giữ chặt tống thừa hoàn, Nguyễn Hàm Mai lau nước mắt nói. Lời này nói như thế nào, tiêu phượng loan nhướng mày, chuyện này như thế nào lại cùng tống thừa hoàn nhất lên quan hệ, kỳ thật kỳ bách nhiên đã sớm biết ta cùng với thừa hoàn sự tình, hắn biết thừa hoàn đối ta dùng tình sâu vô cùng, lại biết ta cùng với thừa hoàn chi gian vẫn là thanh thanh bạch bạch, hắn liền nghĩ nạt ta lúc sau, làm thừa hoàn vì ta vĩnh viên điều trợ hắn giữ được ra quốc nghiệp lớn, vĩnh không xa cách hắn, nói xong, nguyên hàm mai liền khóc, nàng tổng. Cho rằng chính mình là thông minh nhất, ai biết bất quá là tự làm thông minh, bị nam nhân lừa gạt ở trong tay ngoạn vật thôi, lúc này Nguyễn Hàm Mai cực kỳ hối hận, nàng vì cái gì phải vì kỳ bách nhiên như vậy một cái lãnh tâm lãnh phổi nam nhân, từ bỏ đã từng như vậy thích chính mình tống thừa hoàn, hắn chưa từng có nghĩ tới muôn cười ta, chưa từng có, Nguyễn Hàm Mai bụ mặt, khóc giống thất thanh, hắn biết rõ kỳ thật sớm nhất thời điểm, ta cùng thừa hoàn ở bên nhau, hắn. Nhìn ra thừa hoàn đối ta thiệt tình, mới có thể nghĩ nạt ta, hẳn là kỳ bách nhiên đồng thời xem thấu ngươi cùng tống thừa hoàn tâm tư đi, tiêu phượng loan không khách khí mà lại đem sự tình nói được càng thấu một chút, kỳ bách nhiên rõ ràng là biết, nguyên hàm mai là một cái có giá tâm nữ nhân, nhất định sẽ đầu nhập vào hắn, không chỉ như thế, vì giữ được chính mình địa vị, nguyên hàm mai cũng là tuyệt đối sẽ không buông tha tống thừa hoàn này viên quân cờ, đến lúc đó, tống... Thừa hoàn toàn tâm toàn ý giúp Nguyễn Hàm Mai củng cố địa vị, gián tiếp không cũng ở giúp đỡ Kỳ Bách Nhiên sao. Bởi vậy, Kỳ Bách Nhiên thậm chí ở không cần thiếu Tống Thừa Hoàn, bất luận kẻ nào tình tình huống dưới, được đến Tống Gia lớn nhất trợ giúp cùng duy trì. Ai làm Tống Thừa Hoàn thích Nguyễn Hàm Mai, tưởng giúp Nguyễn Hàm Mai đâu, Kỳ Bách Nhiên cái này tâm nhãn chơi đến, thật sự là có chút bất nhập lưu, là Nguyễn Hàm Mai rất thống khổ, ở tiêu phượng loan trước mặt. Càng cảm thấy đến nan kham, rốt cuộc đây là nàng nhất bất kham một mặt, hiện tại thừa hoàn đi theo ngươi gần, hoàn toàn xa cách kỳ bách nhiên, ta với hắn mà nói, đã vô dụng, Đô Phi tuy rằng thấy ta, lại cũng là bị ngươi ảnh hưởng, Đô Phi cũng không thích ta, trừ bỏ làm ta gả cho kỳ bách nhiên, hảo chặt đức kỳ bách nhiên cùng ngươi chi gian quan hệ ở ngoài, nàng căn bản là không muốn nhiều xem ta liếc mắt một cái nếu là nàng thật sự gả cho Kỳ Bách Nhiên, chẳng sợ nàng thành Tam Hoàng Tử Phi. đến lúc đó, Trượng Phu Tâm không ở nàng trên người, bà bà lại không giúp nàng, nhà mẹ đẻ còn giúp không thượng vội. tốt nhất nàng nhiều lôi kéo một ít ở mấy phương áp bách dưới Tam Hoàng Tử Phi chi vị há là nàng có thể giữ được. a, Tiêu Phượng Loan cười lạnh một chút. Đỗ Phi tiếp nhận Nguyễn Hàm Mai thế nhưng là cùng nàng có quan hệ, cái này nồi nàng nhưng không bối. Nói nửa ngày, Kỳ Bách Nhiên giết ngươi nguyên nhân đâu, liền bởi vì Tống Thừa Hoàn, hiện tại Tống Thừa Hoàn hoàn toàn từ bỏ Nguyễn Hàm Mai, lại cùng Kỳ Bách Nhiên xa cách, Kỳ Bách Nhiên cảm thấy Nguyễn Hàm Mai này viên quân cớ mất đi duy nhất tác dụng, cho nên đã chết tính, bởi vì ngươi, Nguyễn Hàm Mai thanh âm Hàm Hồ không tính, lại nó no đủ thống khổ, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không thừa nhận, nàng hiện tại sợ có được cùng sắp mất đi hết thảy, đều là bởi vì tiêu phượng loan. A phi, Tiêu Phượng Loan không cao hứng, Kỳ Bách Nhiên muốn giết ngươi, bất luận là xuất phát từ cái dạng gì nguyên nhân, hắn không phải vì ta mà là vì chính hắn. Nguyên Hàm Mai, ngươi tưởng lăn đi, Nguyên Hàm Mai câu câu chữ chữ có chứa oán khí, đem sở hữu trách nhiệm về đến chính mình trên người. Tiêu Phượng Loan trước nay đều không phải một cái hảo tính tình người, sao có thể dung túng Nguyên Hàm Mai loại này cách nói? Thực xin lỗi, nguyên Hàm Mai thái độ đột nhiên thu liễm, nàng đã không còn là trước đây cái kia cao cao tại thượng Nguyễn Hàm, Mai, còn có tư cách cùng tiêu phượng loan đối chọi gay gắt, nàng hiện tại còn yêu cầu tiêu phượng loan cứu mạng đâu, không đơn thuần chỉ là là bởi vì thừa hoàng không hề thích ta, không hề hộ ta, kỳ bách nhiên trước nay không nghĩ tới muốn cưới ta, hiện tại ta cùng với hắn hôn sự thành hắn trở ngại, hắn đương nhiên muốn một chân đem ta đá khai. Hắn cảm thấy ta không xứng vì tam hoàng tử phi, không muốn nhìn đến ta bá chiếm tam hoàng tử phi vị trí, có tông thừa hoan ở, kỳ. Bách nhiên cũng chưa nghi tới muốn cho Nguyễn Hàm Mai đương chính mình chính phi, càng miễn bàn hiện tại Nguyễn Hàm Mai hai bàn tay trắng, chẳng những không thể trở thành hắn trợ lực, ngược lại còn sẽ trở thành hắn chứa ngại vật. Tam hoàng tử phi như vậy quan trọng vị trí, kỳ Bách nhiên sao có thể làm Nguyễn Hàm Mai loại này vô dụng người chiếm. Được rồi, đã hiểu, tiêu phượng loan chụp hạ đùi, kế tiếp nói, không cần Nguyễn Hàm Mai nói tiếp, tiêu phượng loan cũng minh, bạch, ký bách nhiên là cái hảo mặt mũi người, việc hôn nhân này lại là đỗ phi làm chủ, hoàng thượng điểm đầu, nếu là Kỳ bách nhiên ở ngay lúc này hối hận, tất sẽ mặt mũi quét rác, làm cho cười cho thiên hạ, vì giữ được chính mình thể diện, không cho Nguyễn Hàm Mai bà chiếm tam hoàng tử phi vị trí, cho nên Nguyễn Hàm Mai cần thiết chết. Hơn nữa là ở hai người thành thân phía trước chết, Nguyễn Hàm mai lại lần nữa che mặt khóc giống lên, kỳ bách nhiên muốn nàng chết, Nguyễn Hàm, mai một chút đều không ngoài ý muốn, chính là để cho nàng không tiếp thu được chính là, nguyên Gia sở dĩ có thể có giờ này ngày này địa vị, toàn dựa nàng, nếu không phải nàng lời nói, tống ra sao lại đối Nguyễn Gia có rất nhiều chiều cố, làm Nguyễn Gia ở đô thành đứng vững chân, ngày thường, Nguyễn Gia người đối chính mình nịnh hót không thôi nói chính mình chính là Nguyễn gia đệ nhất nhân, là Nguyễn gia công thần, lời hay như là không cần tiền giống nhau mà ra bên ngoài, đưa, nhưng từ tống gia thu hồi đối Nguyễn gia chiều cố sau, nguyên người nhà giống như là hoàn toàn thay đổi một người giống nhau, đối Nguyễn hàm mai đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi, tổng chọn Nguyễn hàm mai tật xấu. nguyên gia càng là có người nói, nếu là Nguyễn gia vô pháp trở thành thế gia, này tất cả đều là Nguyễn hàm mai làm hại. Nguyên hàm mai chính là nguyên gia đại tội nhân, kỳ bách nhiên cấp nguyên gia chỗ tốt không ít à, nguyên hàm mai khóc, đến càng thảm, tiêu phượng loan lời nói liền càng trắng ra, bọn họ như thế nào có thể như vậy, như thế nào có thể, ta mới là nguyên người nhà, không có ta nói, nguyên gia hà có thể có hôm nay, bọn họ quá nhân tâm, nguyên hàm mai khóc đến càng thêm lớn tiếng, kỳ bách nhiên muốn giết nguyên hàm mai, chính là vì ở giữ được tam hoàng tử phi vị trí đồng thời. Giữ được chính mình thể diện, giống nguyên gia như vậy thế lực gia tộc, nguyên hàm mai không lý do đã chết, nguyên gia há, chịu bỏ qua, nhưng tương đồng chính là, chỉ cần kỳ bách nhiên cấp nguyên gia cũng đủ chỗ tốt, mặc kệ là chết một cái nguyên hàm mai vẫn là chết mười cái nguyên hàm mai, nguyên gia người đều sẽ không truy cứu, ha ha a, nghe được nguyên hàm mai thống khổ tiếng khóc, tiêu phượng loan đối nguyên hàm mai một chút đồng tình đều không có, đừng khóc. Chân chính nên khóc người là tống thừa hoàn, nguyên gia giã tâm chính là ngươi một tay giương lên, ngươi đối tống thừa hoàn vô tình vô, nghĩa, nguyên người nhà bất quá này đây ngươi làm tham khảo, hướng ngươi học tập thôi, nếu không phải nguyên hàm mai làm mùng một, làm nguyên gia thấy được học tập tấm gương, nguyên người nhà nào có cơ hội làm mười lăm, nói đến cùng, này đó tội đều là nguyên hàm mai chính mình đưa tới, hảo hảo một cái tống thừa hoàn không cần. Khi ngại chính mình bỏ đến không đủ cao, muốn bái thượng kỳ bách nhiên, hiện tại thật là bỏ đến càng cao, rơi càng thảm, bị chết càng khó nhìn, tiêu, phượng loan, ta cầu ngươi, ta không muốn chết, ta còn như vậy tuổi trẻ a. Nguyễn Hàm Mai quỷ gối tiêu phượng loan trước mặt, lôi kéo tiêu phượng loan làn váy, hiện giờ, ta đã biết sai rồi, ta biết trên đời này chỉ có thừa hoàn đối ta mới là nhất thiệt tình, ta hối, ta thật sự hối. Ta có thể hay không từ hôm nay trở đi, không hề là Nguyễn Giang Nguyễn Hàm Mai, mà là Thừa Hoàng một người Nguyễn Hàm Mai, nàng tưởng trở lại quá khứ, trở lại cùng Thừa Hoàng tốt thời điểm, lúc này, đây, nàng tuyệt đối sẽ không lại bị kỳ bách nhiên mê hoặc, vứt bỏ như vậy ai chính mình Thừa Hoàng, mà đi tiếp cận một con lang, thôi đi, nếu ngươi có thể nói ra những lời này, đã nói lên ngươi không phải thật sự ngộ, ngươi vẫn là cái kia ích kỳ Nguyễn Hàm Mai. Ngượng ngùng, ngươi vội ta không giúp được, hiện tại ngươi còn muốn nhân sinh tự do, thật muốn mạng sống, chỉ cần ngươi thoát đi nguyễn gia, từ bỏ hiện tại sở có được hết thảy, mai danh ẩn tích, không phải có thể. Nguyên hàm mai sở dĩ sẽ tìm đến nàng, đơn giản vẫn là tham, tham luyến đã từng có được hết thảy, nguyên hàm mai là liệu định, chỉ cần nàng chịu ở tống thừa hoàn trước mặt thế nàng nói tốt, tống thừa hoàn nhất định sẽ lại thận trọng suy xét chính mình cùng nàng chi gian sự tình. Hải, đều sắp bị nguyên gia người cùng kỳ bách nhiên bức tử, nguyên hàm mai như cũ tính kế nhân tâm, muốn ở nhất ác liệt tình huống dưới, sáng tạo một cái tốt nhất, đối chính mình có lợi nhất cục diện. Nguyên hàm mai thật là đủ thông minh, đáng tiếc dùng đối địa phương không đúng, hơn nữa nàng cũng sẽ không phối hợp, đại môn ở đàng kia, đi hảo không tiễn, tiêu phượng loan chân vừa thu lại, muốn đem chính mình làn váy thu hồi tới, nguyên hàm mai chỉ gian một sử lực. Như thế nào cũng không chịu buông ra tiêu phượng loan, tiêu phượng loan đã là nguyên hàm mai cuối cùng cơ hội, nguyên hàm mai biết, chỉ có làm tiêu phượng loan mềm lòng gật đầu, nàng mới có khả năng ở thoát ly, nguyên gia cùng kỳ bách nhiên tình huống dưới, lại không mất đi đã từng đã có được sinh hoạt, nguyên hàm mai hạ quyết tâm, vô luận hôm nay phải dùng cái dạng gì phương pháp, cho dù là làm tiêu phượng loan ô nhục, chỉ cần tiêu phượng loan chịu giúp nàng, nàng sự tình gì đều nguyện ý làm. Hải cùng ta chơi xấu đúng không? Tiêu Phượng Loan ngoài cười nhưng trong không cười mà nói một câu. Cùng nam nhân so sánh với Tiêu Phượng Loan đối nữ nhân thái độ kỳ thật nhiều một phần. Khách khí cùng che chở. Lúc trước nếu không phải Tiêu Phượng Tình tố chất tâm lý quá kém, Tiêu Phượng Loan mới nói vài câu khí lời nói liền bị tức chết rồi. Nếu không lấy Tiêu Phượng Loan tính cách, nàng còn không đến mức đối Tiêu Phượng Tình làm cái gì quá phận sự tình. Hôm nay nhìn đến Nguyễn Hàm Mai thảm dạng. Tiêu Phượng Loan chính là nhẫn nại tính tình nghe xong, Tiêu Phượng Loan quyết định khó được thánh mẫu một phen, căn cứ nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân ý tưởng, nàng, có thể thiếu làm sự tình liền ít đi làm một chút, không thành tưởng, Nguyễn Hàm Mai không phải muốn cho nàng thiếu làm việc, mà là làm nàng nhiều làm chút chuyện, nhiều làm một ít đối chính mình có lợi sự tình, Tiêu Phượng Loan trực tiếp đứng lên, nhìn đến chính mình làn váy như cũ bị Nguyễn Hàm Mai chộp trong tay. Tiêu phượng loan không khách khí mà bắt lấy chính mình làn váy dùng sức xé một chút, thê kéo một tiếng, tiêu phượng loan váy trực tiếp bị nàng cấp xé hỏng rồi. Người như vậy thích này khôi váy bố, tốt xấu ngươi sắp tân hôn, coi như là ta đưa cho ngươi hạ lễ, đừng khách khí, cầm đi đi, thánh mẫu thổ tính là ngẫu nhiên phạm phạm, nhưng tuyệt đại bộ phận. Tiêu phượng loan tỏ vẻ chính mình trước nay đều không phải một cái thiện giải nhân ý, chủ động thay người giải yêu người tốt. Tiêu Phượng Loan, ngươi căn bản là không thích thừa hoàn, mắt thấy chính mình cuối cùng cơ hội liền phải mất đi, Nguyễn Hàm Mai cắn răng một cái, lấy ra, đập nồi dìm thuyền chi khí, ngươi nói chính là nam nữ chi gian thích nói, là, ta không thích tống thừa hoàn, Tiêu Phượng Loan nhìn thẳng Nguyễn Hàm Mai, sau đó đâu, ngươi rõ ràng không thích thừa hoàn, lại còn muốn ác độc mà bà chiếm thừa hoàn, hưởng thụ nàng đối với ngươi ái mộ. Tiêu Phượng Loan, thừa hoàn bọn họ rõ ràng là bị cho ngươi cấp lừa, nếu là làm cho bọn họ biết ngươi gương mặt thật, ngươi tưởng bọn họ sẽ thế nào, mới nói xong, Nguyễn Hàm Mai ngư khí một thấp. Uyển chuyển, Tiêu Phượng Loan, ta không đơn thuần chỉ là là hối hận, kỳ thật ta vẫn luôn đều biết, ta đối kỳ bách nhiên tổn ở leo lên chi tâm, nhưng là ta chân trình ái, từ đầu tới đuôi đều chỉ có thừa hoàn một cái, ngươi có thể hay không đem thừa hoàn trả lại cho ta. Vô luận ngươi đưa ra cái dạng gì yêu cầu, ta đều có thể đáp ứng, ta chỉ là thật sự không nghĩ lại bỏ qua thừa hoàn, bỏ qua ta cùng hắn hạnh phúc, tiêu phượng loan cầu ngươi thành toàn chúng ta, lúc này đây, ta, nhất định có thể hảo hảo quý trọng ta cùng thừa hoàn chi gian cảm tình, ngươi đánh giắm, tỷ của ta mới không có như vậy đâu, tiêu khải trướng hồng một khuôn mặt chạy vội ra tới, trợn mắt giận nhìn hung quang chừng mắt nguyễn hàm mai. Ta cảnh cáo ngươi, liền tính ngươi là nữ nhân, ngươi muốn còn dám bôi nhọ tỷ của ta, ta khẳng định đối với ngươi không khách khí, ta còn nhỏ, không có không đánh nữ nhân quỷ củ, đừng tưởng rằng hắn nghe không hiểu, nguyên hàm mai lời nói mới, rồi, rõ ràng là ở châm ngòi hắn tỷ cùng tống thừa hoàn chi gian quan hệ, thừa, thừa hoàn, ngươi, ngươi như thế nào cũng ở, vừa rồi, không phải, ngươi đừng hiểu lầm ta ý tứ. Tiêu Phượng Loan cũng không có lợi dụng ngươi, nàng cũng không có không thích ngươi, ta nhìn đến đi theo Tiêu Khải phía sau đi tới Tống Thừa Hoàn, Nguyên Hàm Mai lại là xấu hổ lại là thẹn thùng, lập loè ánh mắt thường thường nhìn lên Tống Thừa Hoàn liếc mắt một cái, sau đó lại nhịn không được đừng. Khai, muốn nói lại thôi ý vị thập phần rõ ràng, nàng lời nói mới rồi, không thể nghi ngờ là ở thổ lộ Tống Thừa Hoàn, tỷ, ta đã sớm nói nàng không phải người tốt. Ngươi nghe nàng nói chuyện, thật là ở lãng phí thời gian, tiêu khải tức giận đến hàm răng kéo kẹt kéo kẹt vang, khó được hổ đồ, ai không ngộ quá mấy cái cha, thói quen liền hảo, tiêu phượng loan an ủi tiêu khải, vỗ vỗ tiêu khải bà vai, không có gì như khí, toàn đương chính mình ở trường kiến thức, sao ngươi lại tới đây, tiêu phượng loan mặt sau một câu, hỏi đương nhiên là tống thừa hoàn, tống thừa hoàn sắc mặt hoãn hoãn, Bởi vì nghe được nàng tới, sợ ngươi có phiền toái, không thành tưởng, hắn mới đến liền nghe được Tiêu Phượng Loan nói cho Nguyễn Hả Mai, nàng là không thích hắn, những lời này thật kêu tống thừa hoàn cảm thấy thương tâm, úp, Tiêu Phượng Loan hiểu rõ gật đầu, nàng như vậy hao tổn tâm huyết, làm ngươi rõ ràng ý nghĩ của ta, ngươi cũng nghe tới rồi, ta đối, với ngươi cũng không có tình yêu nam nữ, ngươi làm ngươi lão tử đừng lại đến tiêu gia cầu hôn, không có khả năng. Đến nỗi cô bình sinh chỗ đó, tiêu phượng loan căn bản là không cần phí tâm tư, cầu hôn bất quá là cố tư nguyên một bên tình nguyện thôi, nghe được chính mình lão tử thế chính mình đi tiêu ra cầu hôn, cô bình sinh một nhảy ba trượng cao, liên tục cùng tiêu phượng loan cho thấy, hắn thích cô nương tuyệt đối không phải tiêu phượng loan như vậy, làm tiêu phượng loan, ngàn vạn đừng hiểu lầm, này thân là hắn lão tử một người làm chủ đề, hắn một chút cũng không biết, cô bình sinh có tới thuyết minh. Chính là Tống Thừa Hoàn không có tới, Tiêu Phượng Loan là không nói qua luyện ái, nhưng cũng không đại biểu nàng liền cái gì cũng đều không hiểu, không cần suy nghĩ nhiều. Tiêu Phượng Loan đoán được Tống Thừa Hoàn đại khái đối chính mình có như vậy, một chút y tứ, cho nên vừa rồi biết rõ Nguyễn Hàm Mai là cô ý nói những lời này đó, Tiêu Phượng. Loan không e dè tỏ vẻ chính mình thật đúng là không thích Tống Thừa Hoàn, Tiêu gia cùng Tống gia hợp tác là căn cứ vào bình đẳng cơ sở phía trên. Nếu là Tống Thừa Hoàn bởi vậy có cái gì ý tưởng, vậy ngượng ngùng, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, nàng nhiều lắm nghĩ cách lại đổi cái đồng minh, nói chuyện như vậy thẳng, sẽ không sợ ta thương tâm sao, Tống Thừa Hoàn cười khổ, lại liền sinh Tiêu Phượng Loan khí sức lực cùng tư cách đều không có, Tiêu Phượng Loan từ đầu tới đuôi, đều chưa từng cùng hắn chơi đùa ái muội, liền tính là kết minh, Tiêu Phượng Loan cũng là bày ra đôi bên cùng có lợi tư thái, ai cũng không nợ ai. Thật luận lên, vẫn là tống gia chiếm tiêu gia tiện nghi, tiêu phượng loan sở làm hết thảy, cùng năm đó Nguyễn Hàm Mai hoàn toàn tương phản, cái này kêu tống thừa hoàn cảm thấy mới lạ, lại cũng càng thêm tâm động, lại cứ cái thứ hai kêu hắn tâm động cô nương, tâm như thẳng thủy, đối chính mình một chút tình yêu nam nữ đều không có. Ngay trước mặt hắn liền dám nói như vậy, thật kêu hắn thương tâm, sớm thương so vãn thương hảo, nói rõ so giả bộ hồ đổ hảo. Tại đây phương diện, ta làm người thích thanh thanh cha sở sở, rõ ràng, ái muội không phải sẽ không chơi, không thú vị, tiêu phượng loan vẻ mặt nhạt nhẽo, nhắc tới nói như vậy đề, liền nửa điểm thẹn thùng cùng ngượng ngùng đều không có, tiêu phượng loan thái độ càng là thản nhiên, tống thừa hoàn liền càng là không tức giận được tới, được rồi, nếu, ngươi đã tới, nàng giao cho ngươi xử lý, cũng mặc kệ tống thừa hoàn là cái gì phản ứng. Dù sao Nguyễn Hàm Mai cuối cùng mục tiêu là Tống Thừa Hoàn, Tiêu Phượng Loan liền lười đến lại nhúng tay chuyện này, Tiêu Phượng Loan thái độ cực kỳ tiêu sái, tiêu sái đến nửa điểm đều không thèm để ý liền rời đi, Nguyễn Hàm Mai vốn dĩ mục đích thật là nghĩ đến cầu Tiêu Phượng Loan, chính là nhìn đến Tiêu Khải cùng Tống Thừa Hoàn đi tới khi, không biết như thế nào tâm niệm vừa động liền, biến thành hiện tại cái này cục diện. Nhìn đến Tiêu Phượng Loan, ở Tống Thừa Hoàn trước mặt không chút nào che giấu mà thừa nhận chính mình tâm tư, sau đó lại làm phủi tay trưởng quầy, không biết như thế nào, Nguyễn Hàm Mai trong lòng hoảng hốt, tổng cảm thấy chính mình vừa rồi bỏ lỡ cuối cùng một lần cơ hội. Tiêu, Tiêu Phượng Loan, được rồi, theo ta đi đi, Tống Thừa Hoàn nhìn Nguyễn Hàm Mai thời điểm, trong mắt một mảnh lạnh băng, không có nửa điểm độ ấm, Tống Thừa Hoàn, liền tính là xem một cái người xa lạ. Cũng tuyệt đối sẽ không dùng lạnh lùng như thế ánh mắt xem người, tức khắc, Nguyên Hàm Mai chỉ cảm thấy chính mình tâm tự hồ, cũng bị tống thừa hoàn cái này ánh mắt cấp hoàn toàn đông lạnh trụ giống nhau, băng hàn thấu xương, thừa hoàn, Nguyên Hàm Mai khẽ cắn môi, vừa rồi ta cùng với tiêu phượng loan nói, nghĩ đến ngươi cũng nghe tới rồi, ta hối hận, ta thật sự hối hận, ta chưa từng có đã nói với ngươi, ta cùng kỳ bách nhiên ở bên, nhau, chỉ là vì kỳ bách nhiên thân phận. Mà ta tâm từ đầu tới đuôi chỉ thuộc về ngươi một người, ta vẫn luôn ai người, chỉ có ngươi một cái, thì tính sao, tống thừa hoàn chẳng những không cảm động, ngược lại bởi vì Nguyễn Hàm Mai thổ lộ ghê tởm đến không được, ngươi ái, không đáng một đồng, ngày đó, ngươi vì quyền thế thả rằng phản bội chính mình tâm, cũng muốn cùng kỳ bách nhiên ở bên nhau, ngày nào đó, nếu là xuất hiện cái thứ hai kỳ bách nhiên, liền tính ngươi như cô ái, chính là ta. Chỉ cần người kiêng nguyện ý tiếp thu ngươi, ngươi tùy thời đều có thể vứt bỏ ta, ngươi như vậy ái, không cảm thấy quá buồn cười sao, thừa hoàn, ngươi, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu, nàng ái người chỉ có thừa hoàn một cái, thừa hoàn nghe được nàng lời này không nên cảm động, không nên thể lượng nàng phía trước khó xử sao, được rồi, ngươi này một bộ ở ta nơi này đã sớm không thể thực hiện được, tống thừa hoàn không kiên nhẫn mà nói, suy nghĩ của... Ngươi ta đã biết, ta hiện tại liền có thể minh xác mà nói cho ngươi, ta cùng ngươi, không có khả năng, ngươi ái gả cho ai gả cho ai, ta tuyệt không ngăn đón ngươi, cũng thỉnh ngươi về sau không cần lại quấy giày ta sinh hoạt, minh bạch sao, nếu không phải Nguyễn Hàm Mai, chẳng sợ tiêu phượng loan, đôi hắn không cái kia ý tứ cũng không đến mức ở hôm nay sớm như vậy, liền đem nói đến như vậy trắng ra, Nguyễn Hàm Mai phá hủy hắn đối tiêu phượng loan tồn tại niệm tưởng, làm hắn. Liền một chút hy vọng đều không có, chính mình nhị phân tình yêu, đều bị Nguyễn Hàm Mai một nữ nhân cấp phá hủy, tống thừa hoàn nhìn Nguyễn Hàm Mai trong mắt sao có thể còn có độ ấm, nếu không có mặt khác sự tình, ta đi trước, cảnh cáo ngươi, về sau không được đi tìm tiêu phượng loan, đương nhiên, liền ngươi hôm nay này diễn xuất, cũng dùng hết tiêu phượng loan đối với ngươi cuối cùng một chút kiên nhẫn, yên tâm đi, về sau ngươi không cơ hội lại tiến tiêu phủ, rõ ràng tiêu. Phượng Loan bản tính tống thừa hoàn trào phúng mà nhìn Nguyễn Hàm Mai, ký bách nhiên vì bảo vệ cho Tam Hoàng Tử phí Chi Vị để lại cho có thể giúp được với chính mình vội người, mà dục trừ bỏ Nguyễn Hàm Mai, lời này hắn tin. Nguyên gia nhân vì vinh hoa phú quý vứt bỏ Nguyễn Hàm Mai, lời này hắn còn tin. Hiện tại Nguyễn Hàm Mai bốn bề thọ đỉnh, hắn nhưng thật ra muốn nhìn Nguyễn Hàm Mai cuối cùng như thế nào từ cái này tử cục bên trong rãy ruột ra tới. Thừa hoàn, ngươi, đối ta thật sự một chút ý tứ đều không có, ngươi thật sự có thể trơ mắt mà nhìn ta bị người hại chết sao, nguyên hàm mai trái tim băng giá không thôi, tiêu phượng loan mặc kệ chính mình chết sống, nàng có thể lý giải, chính là đã từng như vậy thâm ái chính mình, vì chính mình không màng tất cả tống thừa hoàn sao lại có thể, cũng đối chính mình lạnh lùng như thế, hơn nữa vẫn là ở nàng mới hướng hắn thổ lộ thời điểm, thật sự. Tống thừa hoàn gật gật đầu, mặc kệ ngươi đi tìm, tiêu phượng loan nguyên bản là đánh cái dạng gì chủ ý, hiện tại đều nên từ bỏ, không ai có thể giúp được ngươi, xem ở dĩ vãng tình phân thượng, ta cuối cùng lại đưa ngươi một câu, ngươi tốt nhất đừng lại tưởng chơi cái gì quỷ kế, vô dụng, ngươi vẫn là dựa vào chính mình tương đối thật sự một ít, tiểu tâm chơi với lửa có ngày chết cháy, hối hận không kịp, tống thừa hoàn ném xuống như vậy một phen lời nói. Cũng không hề nhiều xem Nguyễn Hàm Mai liếc mắt một cái, xoay người đi, tế điện chính mình còn không có có thể nảy mầm, cũng đã bị bóp chết tình yêu chi miêu, thừa hoàn, thừa hoàn, nhìn tống thừa hoàn đi xa bóng dáng, Nguyễn Hàm Mai trong lòng một mảnh bi thương, không thể tự không chế mà lại khóc lên, chỉ là lúc này đây khóc giống cùng ở tiêu phượng loan, trước mặt vài lần khóc lớn so sánh với tới, nhiều vài phần thiệt tình cùng thống khổ chi ý, vô dụng nữ nhân. Kỳ Bách Nhiên thu được Nguyễn Gia đưa tới tin tức lúc sau, tức giận đến đen chính, mình thư phòng đều cấp đập hư. Này đã là hắn cấp Nguyên Hàm Mai cuối cùng một lần cơ hội, đáng giận chính là Nguyên Hàm Mai như cũ không có thể hảo hảo quý trọng lần này cơ hội. Đem sở hữu kế hoạch đều làm tạp. Tam Hoàng Tử, Nguyễn Gia người còn chờ ngươi phát lệnh đâu, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Kỳ Bách Nhiên lạnh lùng cười. Nói cho Nguyễn ra người, chờ tam viện gặp gỡ sau khi chấm dứt, làm Nguyễn Hàm Mai đi nàng nên đi địa phương, ta không nghĩ, tái kiến nàng, Nguyễn Hàm Mai nói cho Tiêu Phượng Loan nói, đều là thật sự, Kỳ Bách Nhiên thật là muốn sát nàng, mà Nguyễn Hàm Mai biết nói hết thải thậm chí vẫn là Kỳ Bách Nhiên tự mình nói cho nàng, Kỳ Bách Nhiên nói cho Nguyễn Hàm Mai, nếu là nàng còn muốn sống, liền đi cầu Tiêu Phượng Loan, cầu Tiêu Phượng Loan cứu nàng. Hiện tại toàn bộ gia quốc, chỉ có tiêu phượng loan một người có thể cứu nàng, không có tiêu phượng loan, nguyên hàm mai nhất định phải chết, nếu không, phải kỳ bách nhiên nói như vậy, nguyên hàm mai sao có thể nguyện ý đem chính mình nhất bất kham một mặt nói, cho tiêu phượng loan, rốt cuộc ở lúc đầu biết kỳ bách nhiên trước nay không nghĩ tới muốn cưới chính mình, chỉ nghĩ nạp chính mình tin tức này khi, nguyên hàm mai hỏng mất không thôi, không muốn thừa nhận đây mới là sự thật, là, tam hoàng tử. Lệnh mệnh lúc sau, cung nhân trực tiếp đem tam hoàng tử nguyên lời nói truyền cho nguyên gia người, nguyên gia người minh bạch. Tam hoàng tử ý tứ sau, tự nhiên là sẽ không lại đối nguyên hàm mai nương tay, trực tiếp đem nguyên hàm mai giam lỏng ở trong nhà. Vì nguyên gia tương lai, chết một cái nguyên hàm mai tuyệt đối là đáng giá. Thẳng đến chân chính mất đi tự do, nguyên hàm mai mới biết vậy chẳng làm, không nên ở nhìn thấy tiêu phượng loan cùng tống thừa hoàn khi. Khắc khởi tâm tư, hy vọng xa vời có thể trở lại tống thừa hoàn bên người, nếu là nàng nghe theo tam hoàng tử phân phó, chiếu tam hoàng, tử nói đi làm, chẳng sợ nàng kết quả cuối cùng như cu phải rời khỏi Nguyễn gia nhưng ít ra nàng còn có một cái mệnh ở, hiện tại, thật sự sẽ không lại có người tới giúp nàng chạy ra Nguyễn gia cái này nhà giam, tì, ngươi cùng Nguyễn Hàm Mai lại không thân, hơn nữa Nguyễn Hàm Mai trước kia khi dễ cũng không phải ngươi. Lần này ngươi vì cái gì muốn cho Nguyễn Hàm Mai tiến ta tiêu ra môn, song việc, tiêu khải đối việc này tỏ vẻ cực độ không hiểu, ở hắn xem ra, hắn tỷ người, tuy rằng thực hảo, nhưng hắn tỷ chỉ đối người trong nhà hảo, đối ngoại nhân cũng không thế nào, nhìn đến tiêu phượng loan đối Nguyễn Hàm Mai nổi lên đồng tình tâm, cái này kêu tiêu khải rất là khó hiểu, không có gì, chính là muốn nhìn một chút Nguyễn Hàm Mai, cùng ký bách nhiên lại tưởng ngoạn nhi cái gì siếc. Tiêu Phượng Loan cười khẽ, cập Nguyễn Hàm Mai một lần cơ hội, đó là mang thêm, nếu là Nguyễn Hàm Mai thật sự gặp nạn mà đến, không hề xử tâm kế, giúp một chút vội, đảo. Cũng không sao, rốt cuộc có Nguyễn Hàm Mai tồn tại, mới có thể làm nàng từ tam hoàng tử cái này hố ra tới. Tiêu Hà từng đã nói với Tiêu Phượng Loan, bởi vì tưởng linh linh thích kỳ bách nhiên, tưởng linh linh cố ý làm Tiêu Kiều, vào cung hướng hoàng thượng thế hai người thỉnh chỉ tứ hôn. Nếu không phải lúc ấy có Nguyễn Hàm Mai ở, kỳ bách nhiên thật sự là không muốn, nếu không, tiêu phượng loan một hồi tới, phải treo lên tam hoàng tử vị hôn thê tên tuổi, bất quá, Nguyễn Hàm Mai, mặt sau biểu hiện cùng phản ứng, thật sự là không làm tiêu phượng loan thất vọng, Nguyễn Hàm Mai nếu đã lục trả kỹ nữ thói quen, liền kỹ nữ đến cuối cùng đi, hoàn toàn tỉnh ngộ không thích hợp Nguyễn Hàm Mai, có ý tứ gì, Nguyễn Hàm Mai tới, lại là nghĩ đến hại tỷ ngươi. Tiêu khải một phách cái bàn, nổi giận, cái này Nguyễn Hàm Mai thật là không dứt, nàng phía trước cùng tỷ lời nói, tất cả đều là giả, mệt Nguyễn Hàm Mai nói được ra những lời này đó, hắn còn tưởng rằng là, thật sự, rất đồng tình Nguyễn Hàm Mai đâu, không, thật sự, hơn nữa tất cả đều là thật sự, Tiêu Phượng loan khóe miệng một câu, cười, Nguyễn Hàm Mai chẳng những nói nói thật, lại còn có tất cả đều là nói thật, một chút giả cũng chưa trộn lẫn. Nguyễn Hàm Mai theo như lời những lời này đó, Kỳ Bách Nhiên tuyệt đối làm được ra tới, hơn nữa sẽ không nương tay, tiêu khải trên mặt cứng đờ, tỷ, ta như thế nào càng nghe càng hồ đồ a, Kỳ Bách Nhiên đều phải sát Nguyễn Hàm Mai, Nguyễn Hàm Mai làm gì còn muốn giúp đỡ Kỳ Bách Nhiên hại ngươi, bọn họ rốt cuộc như thế nào hại ngươi, Nguyễn Hàm Mai sở dĩ tới tìm ta là bởi vì hiện tại ta là duy nhất cứu nàng, mà Kỳ Bách Nhiên cũng nguyện ý thuận nước đẩy thuyền buông tha nàng người. Tiêu phượng loan sờ sờ chính mình cầm, nguyên hàm mai ở gả cho kỳ bách nhiên phía trước, đột nhiên mất tích. Như vậy sao, nguyên hàm mai ở trước khi mất tích cùng ta đến gần, ngươi nói nếu là kỳ bách nhiên tân nương tử, không thấy, hôn sự lại tưởng đúng hạn cử hành, bọn họ sẽ như thế nào làm, tiêu khải một phách cái bàn, bọn họ muốn cho ngươi thay thế nguyên hàm mai gả cho kỳ bách nhiên, trở thành tam hoàng tử, quá âm hiểm, bằng không đâu, tiêu phượng loan chân bắt chéo nhếch lên. Này cũng coi như là nguyễn hàm mai tưởng đang chạy trốn phía trước, cùng kỳ bách nhiên kết phường lại hố ta cuối cùng một lần đi, tỉ, may mắn người thông minh, xem thấu bọn họ quỷ kế, nếu không lại phải, bị bọn họ tính kế, tiêu khải trong mắt mạo hiểm hỏa, tức giận đến ở trong sân không ngừng đi tới đi lui, hắn liền không rõ, kỳ bách nhiên trước kia không phải rất chán ghét hắn tỷ sao, kỳ bách nhiên tiếp tục chán ghét đi xuống A, làm gì lão tới tìm hắn tỷ phiền toái. Đầu óc có bệnh a không tính thông minh, tiêu phượng loan chẳng lẽ khiêm tốn, nếu là thật đủ thông minh nói, liền không cần thỉnh Nguyễn Hàm Mai tiến vào, mới nhìn ra nàng cùng kỳ bách nhiên tâm tư, nàng chỉ là cảm thấy Nguyễn Hàm Mai như vậy chạy tới tìm chính mình, quá đột ngột, lúc này mới làm Nguyễn Hàm Mai vào tiêu gia môn, nhìn xem Nguyễn Hàm Mai lại muốn nói gì, thẳng đến sau lại, nàng mới suy nghĩ cẩn thận. Nguyên hàm mai hôm nay tới rốt cuộc là vì giúp kỳ bách nhiên, đạt thành cái dạng gì mục đích? Tỷ, chúng ta liền như vậy bị kỳ bách nhiên tính kế, khi dễ, không thể đánh trả sao, khó, hắn là tam hoàng tử, hắn là quân, chúng ta là thần, muốn thu thập hắn, trừ phi thân, phận của hắn không hề là gia quốc tam hoàng tử, tiêu khải sắc mặt một thanh, thật là không cam lòng, chúng ta người của tiêu gia vì bảo bọn họ kỳ ra gia giang sơn, đã chết bao nhiêu người? Ngay cả ta cha mẹ đều chính là kỳ người nhà lại ở sau lưng như vậy, tính kế chúng ta tiêu ra, bọn họ sẽ không sợ chúng ta tiêu ra thất vọng buồn lòng sao, không sợ, bởi vì tổ phụ đủ ngu chung, tiêu phượng loan thở dài, tiêu bách xuyên còn có ẩn ác ý nạp cấu chi tâm, chính là tiêu kiều. Không có, chẳng sợ tiêu kiều có thể ném đến khai tay đối kỳ ra giữ gìn, lại cũng vô pháp không mảng gia quốc, ngàn ngàn vạn vạn lê dân bà tánh sinh tự an nguy. Hoàng đế chính là đoán chắc, tiêu kiểu cái này tính tình mới có thể như thế không có sợ hãi, tức chết ta, tức chết ta, chẳng lẽ tiêu ra muốn vẫn luôn liền như vậy bị khí dễ đi xuống, tiêu khải tức giận đến quá sức, trong lòng đối kỳ ra chán ghét tới một cái đỉnh điểm, kia cũng chưa chắc, tiêu phượng loan cười hắc, hắc đều bị người khí dễ đến cửa nhà, nếu là nửa điểm đều không hoàn thủ, này không phải nàng làm việc phong cách. Tỷ, nói như thế nào, ngươi nói như thế nào, ta như thế nào làm?" Tiêu Khải tiến đến Tiêu Phượng Loan bên người, hắn liền biết tỷ nhất định sẽ có biện pháp. "Xuẩn, ngươi đã quên hiện tại Tiêu gia gia chủ là ai?" Tiêu Phượng Loan điểm điểm Tiêu Khải cái trán, "Là Tam Thúc." Tiêu Khải ánh mắt sáng lên, "Đúng rồi, Tam Thúc cùng tổ phụ không giống nhau, nếu là bị Tam, không biết tỷ bị Kỳ Bạch Nhân như vậy tính kế, hắn không tin Tam Thúc không tức giận." Lần này ngươi tam thúc trở về, ngươi liền thật sự nửa điểm ý tưởng đều không có, tiêu phượng loan lắc đầu, tiêu khải quả nhiên vẫn là cái hải tử, tưởng sự tình không đủ thâm, hiện tại hoàng thượng mừng rỡ nhẹ nhàng, chờ thật đã xảy ra chuyện, có rất nhiều hoàng thượng khóc thời điểm, tỷ, ngươi có ý tứ gì, ta như thế nào lại nghe không rõ, tiêu khải buồn bực, rõ ràng tỷ cũng không so với, hắn hơn mấy tuổi, như thế nào tỷ hiểu sự tình, hắn tất cả đều không hiểu. Này kém đến cũng quá nhiều điểm, không đều là tiêu gia hải tử sao, ngươi hẳn là cùng tiêu hà nhiều học tập học tập, không đều nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng sao, ngươi như thế nào một chút đều không có học tập đến, tiêu phượng loan trợn trắng mắt, tiêu hà tâm nhãn rất nhiều, tiêu khải căn bản là là cái thiếu tâm nhãn, hai người trung hòa một chút, liền không sai biệt lắm, không phải nói, hoàng, thượng nghiệm tam thúc tam thẩm hồi lâu chưa về ra cho nên phái người tạm thời tiếp nhận tam thúc chức vị, làm tam thúc tam thẩm trở về hảo hảo cùng người nhà đoàn tụ sao, tiêu khải thành thật mà nói, tiêu Việt chính là gia quốc chấn thủ đại tướng quân, biên quan tướng quân, chỉ cần tiêu Việt ra lệnh một tiếng, vô dám không từ, nếu là hoàng thượng đi biên quan, chỉ sợ hắn một cái hoàng thượng nói còn chưa kịp tiêu Việt nói hữu dụng, công cao trấn chủ, hoàng thượng đã sớm sợ, tiêu ra ở trong quân đội lực ảnh hưởng cùng địa vị, Lần này hắn làm tiêu Việt trở về, phải chính mình người đi, hiển nhiên là muốn cho chính mình người thay thế tiêu Việt. Hoàng thượng đây là tưởng dưỡng người một nhà, một câu, hoàng thượng hiện tại sợ với tiêu Việt, cho nên muốn làm chính mình người lên đài, sau đó hảo đem tiêu Việt một chân đá rơi xuống, nguyên bản tiêu ra tới rồi tiêu hà này một thế hệ, đã không người nhưng truyền, một khi đá rơi xuống tiêu Việt, tiêu ra liền không bao giờ có thể trở thành hoàng thất tâm phúc họa lớn. Đáng giận, hoàng thượng lại ở xử loại này thủ đoạn nhỏ, nếu không phải tam thúc, hắn còn tưởng an ổn mà ngồi ở long ý phía trên, tam thúc đây là bị gấp trở về, ta không cam lòng, thẳng đến lúc này, tiêu khải mới biết được tiêu việt trở về chân chính nguyên nhân, hảo hảo một nhà đoàn viên sau lưng, bởi vì ẩn giấu như vậy một cái xấu xí bất kham chân tướng, tiêu khải tâm tình thật sự là hảo không đứng dậy, đừng nóng vội, ngươi xem ngươi tam thúc nóng này sao. Tiêu phượng loan vỗ vỗ tiêu khải bả vai, ngươi tam thúc dưỡng ra tới quân đội, hoàng thượng người hiệu lệnh là có thể hiệu lệnh, chỉ sợ lăn lộn nửa ngày, cũng là lăn lộn mù quáng, một khi thật gặp gỡ cái gì vấn đề, hoàng thượng người là không có sức lực, đến lúc đó, hoàng thượng tất yêu cầu đến ta tiêu ra môn tới, tiêu ra thiết huyết nam nhí, khá là không bình thường tướng quân có thể so đến, thậm chí là thay thế, được, hoàng thượng ý tưởng thật sự là quá đơn thuần. Như vậy sao, tiêu khải an tĩnh lại, bất quá ta còn là không cao hứng, dựa vào cái gì hắn tưởng đã rơi xuống tam thúc liền đá, yêu cầu dùng đến tam thúc tới cửa một cầu, tam thúc liền ứng, dựa vào cái gì thiên hạ chuyện tốt, đều bị bọn họ họ kỳ một nhà đều cấp chiếm, tiêu khải tuổi còn nhỏ, nội tâm tiểu, so đo có thể so những người khác nhiều hơn, yên tâm, nếu là thật đến cái loại này thời điểm, hoàng thất mơ tưởng trên, mặt có quang. Một khi quân tâm không xong, thần tâm không đồng đều, hoàng thất muốn lo lắng liền không đơn thuần chỉ là chỉ là tiêu gia, mà là toàn bộ gia quốc, hoàng đế vị trí, sát mông, hoàng thượng chịu cúi đầu, đã từng phát sinh quá sự tình, cũng không sẽ biến thành chưa từng có phát sinh quá giống nhau, y tiêu việt tính tình, lần này sự tình, hoàng thất mơ tưởng lại có thể thiện, tiểu thất không hổ là ngươi nữ nhi, đối với ngươi bản tính như thế hiểu biết, nghe được. Tiêu Phượng Loan cùng Tiêu Khải nói chuyện, Tiêu Kiều vỗ vỗ Tiêu Việt bả vai, Tiêu Kiều tâm từ, lại coi trọng bá tánh tánh mạng, bị Hoàng thất một phụ lại phụ, Tiêu Kiều như cũ vô pháp coi bá tánh tánh mạng vì không có gì, chỉ có thể vì Hoàng thất sở không chế. Tiêu Kiều tuy rằng ngu chung, nhưng không ngu xuẩn, Hoàng thất không biết chính là, từ khi Tiêu Kiều đem Tiêu ra ra chủ vị trí truyền cho Tiêu Việt lúc sau, liền tỏ vẻ không hề quản Tiêu ra việc đổi mà nói chi. Tiêu Việt không muốn làm sự tình, Tiêu Kiều tuyệt đối sẽ không đi bức. Tiêu Việt muốn làm sự tình, Tiêu Kiều cũng sẽ không khống chế. Một đời vua, một đời thần, Tiêu gia gia chủ đều thay đổi người làm. Hoàng Thất còn tưởng tượng trước kia giống nhau, có việc tìm Tiêu gia, không có việc gì đá Tiêu gia. Trên đời nào có chuyện tốt như vậy? Chẳng qua điểm này Hoàng Thất còn không có ý thức được. Thiên bị tiêu phượng loan một cái 17 tuổi tiểu cô nương, nói toạc ra thiên cơ, một ngữ chung, đúng vậy, tiểu thất là ta nữ nhi, tiêu Việt lại là kiêu ngạo, lại là chua sót, hắn kiêu ngạo chính là, rốt cuộc là huyết mạch tương liên cốt nhục trí thân, tiểu thất tuy rằng không phải ở hắn bên người lớn lên, lại cùng hắn cha con liền tâm, tâm ý tương thông, nhưng tiêu Việt chua xót chính là, chẳng sợ tiêu phượng loan lời nói mới rồi chung có đối tiêu Việt xem trọng, Nhưng từ đầu tới đuôi, nàng đều chưa từng kêu tiêu Việt một tiếng cha, không phải kêu tiêu, Việt tên, cũng là kêu ngươi tam thúc, yên tâm, sẽ tốt, tiêu kiều thở dài, chuyện này cấp không tới, tiểu thất là cái hảo hài tử, nàng một ngày nào đó sẽ tiếp thu các ngươi, kêu các ngươi cha mẹ, tôn tử là cái ngoan cổ tính tình, nhi tử là tiêu gia gia chủ, con dâu ở cháu gái sự tình thượng đặc biệt yếu ớt, vì chuyện này. Tiêu kiều chỉ cảm thấy chính mình trên đỉnh đầu đầu bạc lại nhiều vài căn, từ tiêu phượng loan thân phận chân tướng đại bạch sau, tiêu phượng loan liền, không lại kêu lên tiêu kiều vì tổ phụ, vì việc này, tiêu kiều cũng không thiếu chua xót. tiểu thất không chịu gọi bọn hắn, nói đến cùng, tiểu thất đối tiêu ra vẫn là tồn oán niệm, sẽ, tiểu thất là ta nữ nhi, hắn sẽ, tiêu Việt cười cười, trước kia cái kia tưởng linh linh bên ngoài thượng kêu tiêu ra thân nhân chính là làm sự tình toàn là bất lợi với tiêu gia. Tiểu thất bất đồng, tiểu thất đó là ngoài miệng không có thừa nhận bọn họ, chính là tiểu thất làm sự tình từng vụ. Từng việc, nào một kiện không phải vì tiêu gia, tiêu gia nhật tử ở tiếp tục, nhưng không hai ngày liền tới rồi tam viện gặp gỡ chi kỳ, người tự ban làm thay thế bổ sung nhân viên, như vậy rầm rộ tự nhiên cũng muốn tham gia, tấm tắc, thật là biển người tấp nập, cờ màu phiêu phiêu a, làm người tự ban học sinh, Nhìn đến này náo nhiệt trường hợp, Cố Bình Sinh trong lòng rất hụt hắng nhi, trước kia liền tính hắn không có tư cách tham gia tam viện gặp gỡ, khá vậy chưa làm qua. Thay thế bổ sung, Cố Bình Sinh tổng cảm thấy, lần này sự tình khẳng định là kỳ bách nhiên làm cho, nếu là kỳ bách nhiên làm cho, kỳ bách nhiên có thể ấn hảo tâm, tơi tơi tới, một người ăn một viên, ăn bảo đảm không hối hận, tiêu phượng loan cười cười, mặc kệ kỳ bách nhiên xử cái dạng gì hoa chiêu. Nàng đều có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, nhìn tiêu phượng loan lấy ra tới thuốc viên, tuy rằng ba người cũng không biết này thuốc viên rốt cuộc là thứ gì, chính là, xuất phát từ đối tiêu phượng loan tín nhiệm, ba người thậm chí liền hỏi đều không có hỏi, trực tiếp lấy quá viên liền nuốt vào, tỉ, có phải hay không ăn cái này, khẳng định sẽ không bị kỳ bách nhiên khi dễ, ăn xong sau, tiêu khải mới nhớ lại tới muốn hỏi, tiêu phượng loan sờ sờ tiêu khải đầu, Yên tâm, ăn cái này, bảo đảm ai đều không thể khí dễ chúng ta, tam viện gặp gỡ trường hợp cực kỳ náo nhiệt, nhìn đến hội trường so hiện đại bái bóng còn muốn lớn hơn nhị, gặp ba, tiêu phượng loan cười cười, sau đó đi hướng mặc tề thư viện ghế, to như vậy nơi sân bị phân cách vì tam mà, đầy đất về vì một viện, làm thay thế bổ sung đệ tử, tiêu phượng loan bốn người vị trí tự nhiên là cùng bảng quan đệ tử, cũng không ở bên nhau, mà là ở một khác chỗ. Bởi vậy, Tiêu Phượng Loan cùng Tiêu Khải gặp được ba cái cực kỳ quen mắt người, bọn họ không phải người khác, chính là ở đầu thú trường khi gặp được quá tiết yến, ngô mông cùng ngũ tế, hừ, Tiêu Khải tuổi, nhỏ nhất, nhất sẽ không không chế chính mình cảm xúc, nghĩ đến ngày đó đầu thú trường khi, ngô mông ái lo chuyện bao đồng, Tiêu Khải không cao hứng mà hừ hừ, đem đầu đứng khai, không nhiều xem ngô mông liếc mắt một cái. Tiêu Phượng Loan đồng dạng không thích ngô mông ái lo chuyện bao đồng tính tình, dứt khoát mắt nhìn thẳng, đương tiết yến ba người không tồn tại. Ngô mông đã nhiều ngày, đã đầy đủ hiểu biết đỗ ra cùng tiêu ra ân oán. lúc này ngô mông đương nhiên biết, khó gan. Cướp lấy đỗ phi tánh mạng Tiêu Phượng Loan tuyệt đối không sợ đắc tội đỗ ra, thậm chí là cùng đỗ vận đường đánh lên tới, không chừng, kia một ngày Tiêu Phượng Loan còn ước gì có thể cùng đỗ vận đường đánh lên tới. Đỗ gia đã chết một cái đỗ phi, nếu là đỗ vận đường lại ra điểm cái gì ngoài ý muốn, to như vậy một cái đỗ gia tương đương là phế đi một nửa, trừ phi ở năm năm trong vòng, đỗ gia có thể tìm được cái thứ ba như đỗ phi, cùng đỗ vận đường như vậy có thiên phú thiếu niên, kế thừa đỗ gia gia chủ vị trí, chính mình hỏng rồi tiêu phượng loan chuyện tốt, tiêu phượng loan đối chính mình không sắc mặt tốt, đương nhiên liền giải thích đến thông.